Liên Tuyết Kiều tòm tìm cười nói: Không gấp lắm, đại sư uống thuốc này trong ba ngày vẫn chưa lên cơn. Tinh Mộc Đại Sư nghe nàng nói nửa tin nửa ngờ, ngơ ngẩn không biết làm cách nào. Liên Tuyết Kiều đảo mắt nhìn Thượng Quan Kỳ trầm giọng và nói: Ngươi cầm thuốc giải độc này cứ cách mười hai giờ là đưa đến cho đại sư phụ đây uống một viên là tự giải được thôi Thượng Quan Kỳ nghĩ thầm sao cô không cho mình thuốc giải độc nghĩ vậy nhưng chàng chỉ biết nghe lời nàng không dám nói ra tinh mộc đại sư quay lại nhìn theo quan kỳ và nói quý bang chủ cùng trưởng môn phương trưởng tệ tự có tình hữu nghị rất là sâu xa tuy bần tăng chưa biết phong thơ gửi cho bang chủ nói gì nhưng chắc rằng thơ giới thiệu cho mấy anh em bần tăng đến giúp đỡ không may bọn bần tăng bất tài để bọn cổn long vương bắt được do bị thuốc độc làm cho loạn trí đi Dù bọn Bần Tăng coi chết như không Và cũng không có tài phản kháng Nhưng thấy nữ thí chủ cho bọn Bần Tăng uống thuốc độc Thì biết rằng thủ đoạn cùng phương pháp này Đủ chống đối với cổn Long Vượng Bần Tăng không phải là hạng tham sinh úy tử Chỉ mong cho Lê Dân thoát khỏi tai nạn Nguyện đem chút sức mọn ra phụng sự Xin nữ thí chủ cứ việc chỉ bảo trọ Mấy câu nói đường đường chính chính này Khiến Âu Dương Thống lòng đau như cắt Nhưng đó là sự thật Ông đành quay đi phía khác vờ như không nghe thấy tiếng Liên tuyết Kiều khẽ nghiêng mình cười và nói Đại sư có tinh thần bác ái như vậy Toàn thể cùng gia bang chúng ta Cảm kích vô cùng Tinh mộc đại sư lạnh lùng nói ngay Bạn Tăng đã uống thuốc của nữ thí chủ Chẳng qua là việc không thể không xong Liên tuyết Kiều tùm tìm cười Không giải thích nữa Chỏ tay về phía đằng xa và nói Giờ tí đêm nay Xin bốn vị lên đỉnh núi kia hò mặt tại hạ đưa những đồ ứng dụng cho các vị Và nói về mọi cách hành động Thượng quan kỳ tả hữu nhị đồng Cùng tích mộc đại sư lặng lặng nghe lời Không nói gì nữa Liên tuyết kiều quay lại nói với Âu Dương Thống Bàng chỗ chúng ta đi thôi Âu Dương Thống từ từ đi về phía trước Vẻ mặt bất mãn lộ ra ngoài mặt Liên tuyết kiều vờ như không thấy Nói cười tự nhiên Cùng viên hiếu theo sau Âu Dương Thống Thượng quan kỳ thấy bọn Liên tuyết kiều đi xa rồi Thở dài một tiếng Nhìn tích mộc đại sư và nói Xin đại sư thử vận khí xem Chất độc trong người có nặng lắm hay không Tích mộc đại sư lạnh lùng và nói Bần tăng đã chẳng quan tâm đến sống chết Còn thử làm gì Thượng quan kỳ hiểu rõ tâm trạng nhà sư Tùm tìm cười nói Đại sư chẳng nên cố chấp Tinh mộc cả giận nói ngay Tiểu thí chủ đừng có giả dạng từ bi với bần tăng nữa đi Dù bần tăng có bị thuốc độc lên cơn mà chết đi Cũng không ngỏ lời xin thuốc giải Ở nơi tiểu thí chủ đậu Thượng quan kỳ lầm bầm một mình Giả tỷ đại sư có hỏi thuốc giải Lại càng khó nghĩ cho tạ Tả đồng Trương Phương đưa mắt nhìn Thượng Quan Kỳ và nói Thượng Quan huynh từ giờ tới đêm có một quãng thời gian khá lâu Chúng ta cứ ngồi đây chờ hay sao Thượng Quan Kỳ cũng không có chủ định Nhưng nghe lời Trương Phương nói Khiến chàng phải nghĩ quanh nghĩ quẩn Để tìm ra một ý định rồi trả lời hàm hồ. Cô nương liêu chúng ta lại đây Chắc là để trông coi ngọn núi kia Hình thế nơi đây rất là bí mật Lại đối diện với ngọn núi đó đứng đây vận nội lực có thể trông rõ động tĩnh bên kia. Lối giải pháp này thật là miễn cưỡng, song tả hữu nhị đồng cũng không tiện tranh luận. Tinh mộc đại sư cười lạt nói ngay. Hả bản tăng từng nghe Âu Dương bang chủ cùng gia bang là một bậc chính đại quang minh, lượng rộng như biển, rẻ đâu tai nghe không bằng mắt thấy, nay xem ra cũng như một tuồng như cổn long vương chứ chẳng khác gì. Tả hiểu nhị đồng vẫn cực kỳ sung kính, âu dương thống. Nghe nhà sư nói như vậy, Bất Giác nổi giận đùng đùng, lớn tiếng quát to. Đại sư nói năng phải giữ mồm giữ miệng một chút đi, đừng có mở miệng mắng người ta. Tinh Mộc Đại sư cười lạt và nói: "Ha ha, Bần tăng đã khẳng khái uống thuốc độc, là đã bỏ cuộc sống chết ra ngoài cõi lòng. Há còn sợ chi hai vị hăm dọa nữa đây? Này, này!" Nếu hai vị muốn thử sức thì hãy động thủ ngay đi Tà Đồng Trương Phương đột nhiên đứng dậy và nói tại hạ xin lĩnh giáo mấy triệu Thượng quan kỳ vội giữ Trương Phương lại Nhăn nhó cười khuyên can Thôi mà Đại sư phụ đang uất ức trong lòng Để người nói mấy câu cho hạ đi Đừng có đó là chuyện khích bác thật sự nữa đi Tà Đồng Trương Phương nghĩ thầm Phải rồi Một người vừa uống thuốc kích độc Không biết sống chết ra sao Thì dù có trầm tĩnh đến đâu Cũng khó lòng giữ cho tâm thần trầm tĩnh được Nghĩ vậy Gã tùm tìm cười nói Thượng quan huynh nói phải đó Đứng trước tình cảnh này Ta nên dáng nhân lại đi Nói xong từ từ ngồi xuống Nhắm mắt dưỡng thần Để mặc kệ tinh mộc đại sư Nói khích bác nhân vật cùng gia bang thế nào Thì nói Thủy trông gã cũng không xen vào nữa thượng quan kỳ bề ngoài tuy ra vẻ vận công dưỡng thần mà trong lòng rất là sao xuyến chàng âm thầm xét đoán tâm lý liên tuyết kiều nhưng vận dụng hết trí thông minh vẫn chưa hiểu liên tuyết kiều an bài như thế là có dụng ý gì đây tinh mộc đại sư càng nghĩ càng ấm ức lửa giận lại bốc mỗi lúc một lên ngùn ngụt nhà sư càng hậm hực hơn vì không tìm được người cùng ra bang nào để đánh nhau một lúc cho nguôi giận thượng quan kỳ cùng tà hữu nhị đồng ngồi nhắm mắt dù nhà sư muốn mắng chửi Sẽ nhục thế nào cũng mặc tinh mộc đại sư mắng chửi trừng nửa giờ lửa giận đã dần dần bớt đi lão thờ dài thườn thượt không nói gì nữa thời gian tĩnh mịch lặng lẽ trôi đi vầng thái dương đã lặn non đoài mấy người đều cảm thấy bụng đói miệng khát thượng quan kỳ vẫn ngậm miệng tả hữu nhị đồng vẫn lặng thinh tinh mộc đại sư cũng chẳng buồn lên tiếng cả ba người ngồi im lặng Gần sang canh hai Thượng Quân Kỳ đột nhiên đứng dậy và nói Để thôi, chúng ta thử lên đỉnh núi kia xem sao Bốn người đều đứng dậy, trèo lên đỉnh núi Đêm hôm ấy, không có trăng, đầy trời ánh sao lấp lánh Mấy người vừa lên đến đỉnh núi, thì người thấy mùi rượu thịt thơm ngát Ngọn gió đêm thổi bay xào xạc Mấy người đi lại, thấy hình như mới lên đỉnh núi Lần đầu tiên, Thượng quan Kỳ phóng ngựa đi trước, thấy trên bàn bát tiên đã bày sẵn rượu thịt. Âu Dương Thống cùng Liên Tuyết Kiều đã đến đó từ trước. Bốn mặt trong bùi rậm hay những trong khe núi, bố trí sẵn vô số đệ tử cùng ra băng. Liên Tuyết Kiều đứng dậy, nghiêng đầu mời Tích Mộc Đại Sư. Mời Đại Sư ngồi trên. Tích Mộc Đại Sư nhớ tới chuyện nàng hạ độc, lạnh nhạt đáp ngay. Bớt tất phải ngồi nữa đi, nữ thí chủ còn điều chi dạy bảo xin cứ nói dạ Từ về mặt cho đến lời nói, đại sư đầy vẻ tức giận Liên tuyết kiều mỉm cười và nói Bàn rượu thịt này đều làm tinh khiết ngon lành Chắc đại sư phụ cũng đã đói rồi Xin mời đại sư phụ ăn uống một chút rồi sẽ nói chuyện cũng chưa muộn Tinh mộc để ý nhìn kỹ, quả là một bữa ăn thịnh soạn Trong bụng lại đói meo bất giác lão cầm đũa gấp ăn ngay liền tuyết kiều tươi cười mời tiếp với vẻ mặt ôn nhu hòa nhã dị thường tính mộc đại sư đã nửa đời người ở nơi thanh tịnh lấy quyển sách ngọn đèn làm bạn trừ lúc luyện tập võ công lại tụng kinh niệm phật lão chưa từng ngồi với đàn bà cùng mâm bao giờ lúc này lão ngồi đối diện với cô gái khuynh quốc cười nói bồi tiếp ân cần mời rượu khiến cho nhà sư xưa nay yên lặng như nước hồ phát sinh ra một cảm giác kỳ dị Cảm giác làm tiêu tan hết mọi nỗi căm hận Liên Tuyết Kiều Xong bữa cơm Đêm đã qua giờ tí Liên Tuyết Kiều đưa bàn tay ngang ngọc ra vẫy một cái Lập tức có mấy gã đại hán chạy đến Thu dọn bàn tiệc đi Rồi đưa ra hai bọc sắc vàng Âu Dương Thống đứng bên không nói câu nào Nhất thiết để tuy ý Liên Tuyết Kiều sắp đặt Tinh Mộc Đại Sư sau một bữa cơm no Lửa giận bốc đi gần hết Lão ngồi ngay ngắn nhưng không nói gì Liên tuyết kiểu vẫy tay gọi thượng quan kỳ Cùng tả hữu nhị đồng lại Cười hỏi ngay Ba vị đã ăn no chưa Ba người chưa kịp trả lời Nàng ngờ mặt lên Khẽ thở dài nói tiếp hey. Các vị ra đi chuyến này Trăm ngàn đệ tử cùng gia bang Trông mong các vị đem thành quả phản hồi Chẳng khác gì trẻ con mong mẹ về chợ Ở đó biết bao nhiêu hào kiệt Làm nô dịch cho cổn Long Vương có thoát khỏi gông cùm trở lại với chân tướng cũ hay không đều mong vào sự thành bại của các vị đại Tả Hiễu nhị đồng nghĩ thầm sao cô nương toàn nói những việc đầu đầu rồi hai gã đứng lên trả lời bọn thủ hạ ăn no rồi liền tuyết kiều đột nhiên nghiêm sắc mặt và nói cuộc thành bại của các vị phen này không những quan hệ đến sự yên vui của cùng gia bằng Mà còn quan hệ cả đến kiếp vận võ lâm nữa Bữa tiệc lạt lẽo này Các vị ăn ngon miệng Là vì bụng đói mà giả Thượng quan kỳ cảm thấy bầu nhiệt huyết rung động Chàng chắp tay nghiêm nghị và nói Chuyến này nếu bọn tại hạ không thành công Thì không còn mặt mũi nào đứng ở nhân gian nữa động Tả hiểu Nhi đồng cũng nói Nếu bọn thủ hạ không ca khúc khải hoàn Thì duy còn cái chết để phục mệnh mà thôi Tinh mộc đại sư đột nhiên đứng dậy nói ngay Nữ thí chủ đem lòng bác ái đến lê dân khắp thiên hạ Bản tăng dù chết đi cũng không có gì đáng tiếc cả Xin sì nữ thí chủ cho lệnh Dù môn thác bản tăng cũng không từ chối Liên tuyết kiều nói Thấy các vị một lòng hào hiệp Tại hạ tính mộ vô cùng Âu Dương Thống đột nhiên xen vào Sự thành bại của mấy vị đây Chuyến này có mối liên quan đến đại cuộc võ lâm. Tại hạ sẽ đem hết những tay cao thủ trong bang đến sau để tiếp viện Liên Tuyết Kiều từ từ mở bọc vải vàng ra và nói Cổn Long Vương vốn tính đa nghi Các vị cần phải cải trang rồi sẽ ra đi. Trong bọc này có 3 tấm mặt nạ bằng da Cùng y phục của đội áo tím trong phủ Cổn Long Vương Các vị cải trang đi." Liên Tuyết Kiều lại nhìn Tích Mộc Đại Sư và nói Chuyến này tại hạ khuất tất đại sư một chút Tinh Mộc nói ngay Xin cô nương cứ chỉ bảo Liên tuyết kiều nói Đại sư cần đeo hình cụ Giả làm người bị bắt Do bọn thượng quan kỳ trá hình Làm thị vệ áo tím áp giải vào vương phổ Làm như vậy tuy che mắt được người khác Nhưng không thể lừa bịp được cổn long vượng Vạn nhất giữa đường gặp y thì Đột nhiên nàng đứng dậy ghé tai tích mộc đại sư nói nhỏ mấy câu tích mộc đại sư gật đầu lia lịa và nói dạ dạ bần tăng xin ghi nhớ liền tuyết kiều thò tay vào bọc lấy bình ngọc trong ngầm cho thượng quan kỳ khẽ dặn đây là thuốc giải cho tích mộc đại sư người giữ lấy cứ cách một hai giờ cho uống một viện thượng quan kỳ lắc đầu và nói mình chỉ khắc định ở chỗ đường đường chính chính Sao cô nương lại dùng thuốc độc để áp chế người? Liên tuyết kiều tùm tìm cười không đáp. Nàng móc trong bọc ra một tấm địa đồ chia thành phân ly rất tường tận đặt lên mặt đá rồi nói. Đây là tấm địa đồ chia rất kỹ địa thế phủ cổn Long Vương. Nhưng tại hạ rời nơi đó mấy năm nay hoặc giả có chỗ thay đổi. Dù sao cũng là những chi tiết nhỏ nhặt còn lại thì chắc vẫn như cũ mà thôi. Bọn thượng quan kỳ ngưng thần Lắng tai nghe những lời giải thích Của Liên Tuyết Kiều Và để ghi nhớ trong lòng Liên Tuyết Kiều lại cho những ám hiệu Về sự liên lạc Rồi nàng rục to Thôi các vị lên đường đi Nghe nàng dặn xong Bọn thượng quan kỳ đưa mắt nhìn nhau Rồi đứng dậy vái chào từ biệt lên đường Mấy người xuống núi Vẫn theo lối mà Liên Tuyết đã dặn kỹ Đi được vài dặm Ra khỏi khu vực phòng thủ cùng ra bang tích mộc đại sư giơ tay lên nói xin các vị đeo hình cụ vào cho ta đi tả đồng trương phương lấy ra một cái khóa bạc khóa hai tay tích mộc lại thượng quan kỳ mở bình ngọc lấy một viên thuốc bỏ vào miệng tích mộc đại sư bốn người trông về phía trước mà đi Trường vài dặm thì đến cửa rừng đột nhiên thấy có bóng người thấp thoáng người nào cũng áo đen lưng cài đoản đao tay cầm binh khí bước ra cản đường bốn người áo đen nhìn bọn thượng quan kỳ một hồi không nói câu gì rồi lại ẩn vào trong rừng bốn người đi gặp rất nhiều vị đại hán áo đen giơ đao ra cản đường tả hữu như đồng điên tiết lên không nhịn được mấy lần toàn cùng người động thủ song đều bị thượng quan kỳ đưa mắt can ngăn bọn người áo đen xuất hiện rất là kỳ dị chúng chỉ giương đôi mắt lạnh lùng ra nhìn vào mặt bọn thượng quan kỳ một lúc rồi lại ẩn vào rừng chứ không hỏi lai lịch mà cũng chẳng hỏi tên tuổi Kiểu canh gác này khác thường, tưởng chừng như họ đều là những người mặt lạnh như tiền, chơi như đá. Bốn người lại đi một quãng nữa thì trời sáng rõ. Vầng thái dương đỏ ối, từ từ mọc lên, chiếu ra muôn vạn hào quang xua đuổi đêm tối. Bọn thượng quan ký đi đường rất yên ổn, tuy trên đường người qua lại lũ lượt. Tà đồng Trương phương khẽ thở dài và nói. <cười> Giữa lúc thanh thiên bạch nhật, càn khôn trong sáng. Thế mà bọn thuộc hạ Cổn Long Vương như lũ âm hồn không chịu tiêu tàn. Nhưng may họ không ra cản đường quấy nhiễu nữa. Thượng Quan Kỳ đưa mắt nhìn Tinh Mộc Đại Sư thấy tay lão đeo hình cụ. Khiến cho mọi người qua đường đều chú ý, khẽ bảo ngay. Bây giờ chúng ta hãy tháo hình cụ trên tay Đại Sư ra để thiên hạ khỏi giòm ngó. Tinh Mộc Đại Sư lắc đầu nói ngay. Cổn Long Vương tâm địa thâm độc tuy giữa ban ngày e rằng lão cũng ngấm ngầm bố trí người giám sát đừng tháo ra nữa đi rồi nhà sư chắp hai tay lại thòng tay áo rộng thùng thình để che lấy khóa tay đi thượng quan kỳ ngẩng mặt trông chiều trời tính toán một lúc rồi nói nếu chúng ta đi gấp một mạch thì chỉ chừng chập tối là đến đất cửu giang khi mấy người ra đi liền tuất kiều dặn hành trình cùng quán trọ cho một mình thượng quan kỳ Còn Tà hữu Nhị Đồng cùng Tích Mộc Đại Sư đều không biết gì hết Thượng Quan Kỳ không nói ra mấy người kia cũng không tiện hỏi Ban ngày đi đường quả nhiên không thấy bọn thuộc hạ Cổn Long Vương xuất hiện Đến gần tối quả nhiên đến địa hạt Kiểu Giang Thượng Quan Kỳ không vào ngủ trong khách sạn mà lại vào nghỉ trong một tòa cổ miếu bên ngoài thành Tòa cổ miếu này rất là hoang vu tịch mịch Tường vách đã đổ nát trông rất thê lương Chỉ còn tòa đại điện tương đối khá hơn một chút Thượng quan kỳ vào đại điện Ngồi xuống trước cái hương án bầy đồ thở Tả đồng trương phương ngẩng đầu nhìn xung quanh một lượt Chỉ thấy mấy pho tượng thần cao lớn đã chóc hết sơn Không nhìn rõ mặt Nên không biết pho tượng này là tượng gì Thượng quan kỳ khẽ nói Chúng ta hãy ngồi trong điện này chờ một lát đi Hiếu đồng cảm thấy trong lòng bớt rứt Bồn chồn toàn cất tiếng hỏi Xong bị tả đồng Trương Phương đưa mắt ra hiệu ngăn lại. Bỗng thấy thượng quan kỳ tay bên phải đã xuống đất lắng nghe một lúc rồi nói. Theo mệnh lệnh của văn thừa chúng ta phải ở trong miếu này chờ một người. Tả đồng Trương Phương hỏi ngay. Chờ ai vậy? Thượng quan kỳ lắc đầu và đáp. Tại hạ cũng không biết nữa. Hiểu đồng Lý Tân hỏi ngay. Tòa cổ miếu này đã hoang lương, lại bị tàn phá. Dường như lâu nay không có vết chân người. Hay là thượng quan huynh nghe lộn đậy? Thượng quan kỳ đáp. Không lầm đâu. Người biểu tay hạ đúng là ngôi cổ miếu này và dặn rằng nếu không thấy người đó thì đừng có dạ. Tả hiếu nhị đồng không nói gì nữa. Xong trên mặt lộ vẻ không tin tưởng. Tinh mộc đại sư không nói câu gì. Vào miếu rồi xếp bằng ngồi ngay. Vận khí điều dưỡng. Lão ngầm vận nỗ lực để thử xem Thì dường như không có chút hiện tượng nào bị trúng độc Đêm mỗi lúc một khuya Ngọn gió lạnh dít lên từng cơn veo veo Ngôi cổ miếu đã hoang lương Càng tăng thêm vẻ lạnh lẽo và thê lương Thôi nhiên có tiếng chân bước Dường như có người đi vào đại điện Nhưng lạ thay Tiếng bước chân gần tới đại điện đột nhiên dừng lại Thượng quan kỳ Tả hiểu nhị đồng Đều lộ vẻ khẩn trương Cả tích mộc đại sư đang ngồi xếp bằng nhắm mắt, cũng đột nhiên mở bừng, chú ý nhìn ra ngoài. Tả đồng trương phương không nhịn được khẽ hỏi ngay. Ai đó? Phía ngoài đại điện có tiếng lạnh lùng đáp lại. Ta! Bóng đen thấp thoáng, một người toàn thân vận áo đen từ từ tiến vào. Người này cao lêu khêu và gầy khẳng gầy khêu đi ngất ngượng. Dường như bước không vững Mà thanh âm lanh lảnh chẳng ra đàn ông Cũng không ra đàn bà Khiến người nghe thấy có cảm giác kỳ lạ Thượng quan kỳ ngầm vận chân khí Từ từ đứng lên chắp tay thi lễ và nói Lão tiền bối phải trăng họ trượng áo đen lạnh lùng nói ngay Lão phô họ vượng Thượng quan kỳ liền nói Tại hạ vâng mệnh đến đây Mong rằng lão tiền bối chỉ đường trọt Người áo đen từ từ móc trong bọc ra một vật đưa cho thượng quan kỳ rồi từ từ đi ra ngoài điện. Tả Đồng trương phương nhìn bóng sau lưng người áo đen đi xa rồi lầm bầm. Người này chân lưng có tật nên đi đứng không được ngay ngắn. Tinh mộc đại sư liền nói: Theo ý bần tăng Thế y chỉ giả vờ mà thôi. Trương Phương nói ngay: Đúng thế đó, có điều mình chưa biết tại sao y phải trá hình như vậy. Thượng Quan Kỳ lờ lờ cầm cái túi đen trong tay đặt vào chính giữa nhà đại điện và nói Xin các vị đề phòng để tại Hạ mở cái túi này ra coi Trường Phương lấy cây trường kiếm đánh xoan một cái rồi nói Thượng Quan Huynh để tại Hạ mở cho Thượng Quan Kỳ gật đầu nói ngay Xin trương Huynh mở giúp đi Tiếng Cổ Long Vương dùng độc thiên hạ đều biết nên mấy người này phải cẩn thận Trương Phương cầm kiếm chém mạnh một cái, tối đen đứt ra ngay. Bốn người không thấy động tĩnh gì, lại từ từ đến, thì chỉ thấy ba cái thẻ bạc đè lên một tờ giấy trắng. Trường Phương lại lấy mũi kiếm khều ba chiếc thẻ bạc lên, thì thấy trên tờ giấy viết mấy chữ sau đây. "Phải đi ngay để vào tới một nơi mé Tây, cách phủ Cổ Long Vương chừng mươi trượng trước canh năm, tại đó có một khu rừng trúc Trong rừng sẽ có người đón tiếp. Nhất thiết phải nghe mệnh lệnh người này." Từ đây trở đi tất có người chặn hỏi Phải đưa thẻ bạc ra là lập tức họ cho đi ngay Phải nhớ cho kỹ mấy lời dặn đấy Phía dưới không thủ danh Nhưng có mật hiệu của cùng gia bang Hiếu đồng Lý Tân khẽ đằng hắng rồi nói Nếu người vừa đến đây Quả là người cùng gia bang chúng ta Thì hạ tất phải lần khuất như vậy Giả tỷ không phải người cùng gia bang Thì tại sao họ lại biết mật hiệu Tại hạ xem việc này đáng nghi lắm Không khéo lại bị mắc vào cam bẫy cổn long vượng Thượng quan kỳ cầm lấy thẻ bạc Chú ý nhìn hồi lâu Đoạn đưa cho mỗi người cầm một cái rồi nói Việc đã đến thế này Không lẽ chúng ta cứ ngồi đây mãi sao Chúng ta phải ra đi Và giữ gìn cẩn thận một chút Để đối phó với mọi việc xảy ra Tả đồng Trương Phương liền nói Thế dù mình có bị lộ hình tích Thì sẽ quyết liều một trận sống mái với họ chứ biết sao Thượng quan kỳ thò tay vào bọc, lấy thuốc giải đưa cho tinh mộc đại sư và nói Xin đại sư cất ý, nếu chúng ta bị bọn thuộc hạ cổ Long Vương khám phá hành tụng Tất phải trải qua một trường ác chiến Hoặc khi trà trộn vào phủ cổ Long Vương một cách âm thầm Cũng khó lòng cùng ở liền với nhau một chỗ Nếu để thuốc trong mình tại hạ đây, e khi dùng đến có điều bất tiện Tinh mộc đại sư nói ngay Bần Tăng còn có một điều nghi ngờ, không nói ra được thì bứt rứt quá đi. Thượng quan kỳ liền nói. Xin đại sư cớ nói ra. Tích mộc đại sư nói ngay. Bần Tăng đã ngầm vận công lực thì dường như không bị trúng độc chút nào cả đâu. Một là quan văn thừa cùng Gia Bang có phép lạ trong việc dùng độc. Hai là tại nội công của bần Tăng kém cỏi không tra ra được mình có bị độc hay không. Thượng quan kỳ trầm ngâm một lát rồi đáp ngay. Văn thừa bản bang trí hơn người Chúng ta không biết đâu mà dò Có điều người đã an bài như vậy Tất có dụng ý gì đây Vậy đại sư cứ cất thuốc giải này đi Tinh mộc đại sư đón lấy thuốc Nuốt một viên Còn bao nhiêu cất vào trong mình Thượng quan kỳ thò tay vào bọc Lấy lưỡi kim đao ra Cầm sẵn trong tay rồi nói Chúng ta đi thôi Bốn người ra khỏi tòa cổ miếu Nhắm cổ long vương phủ đi tới Thượng Quan Kỳ đã được Liên Tuyết Kiều cho biết Phủ Cổn Long Vương ở ngoài thành Kiểu Giang ngay trên bờ sông Đứng ngoài trông tựa hồ như một trang viên rộng lớn Bốn mặt có thôn trang nhỏ Mỗi thôn chỉ năm ba góc nhà Ai ở ngoài vào thì tưởng chừng như xóm vạn trài Nhưng thực ra đó là những nhà của bọn thuộc hạ Cổn Long Vương Trong khoảng chu vi chừng mười dặm Không có một cư dân nào cả Thượng Quan Kỳ theo ám thị của Liên Tuyết Kiều Nhìn nhận phương hướng chỉ đường cho đồng bạn. Bốn người đi rất mau, liền một trường tám dặm. dưới ánh sao trông thấy mấy tòa nhà tranh ở bên đường. nhiên có tiếng qua tỏ. đứng lại đi. từ trong một căn nhà tranh bảy tám người cầm khí giới chui ra, người nào cũng mặc võ trang, đứng thành hàng chữ nhất để chắn lối đi. thượng quan kỳ thò tay vào bọc lấy một chiếc ngân bài cầm trong tay. mấy gã đại hán cản đường. Vừa nhìn thấy ngân bài liền đào mắt nhìn tả hữu nhị đồng Thì thấy hai gã cũng đều cầm thẻ bạc trong tay Mấy gã đại hán xét nghiệm thỏi bạc xong Lại đưa mắt nhìn tích mộc đại sư một hồi Thấy tay lão đeo khóa liền mở đường cho đi Đoạn huyết lên một tiếng còi rồi lại núp vào trong nhà tranh Thượng quan kỳ thở phào một tiếng rồi lầm bầm Hố vía nếu bọn đại hán cản đường này văn hỏi Thì không biết trả lời thế nào và mình chắc bị bài lộ hành tục Qua một lần kinh nghiệm, bốn người đều nín thở, qua luôn bảy tám trạm như vậy một cách âm thầm. Đến lúc gần sáng thì đến một tòa nhà cao ngất tựa hồ như một trang viện rộng lớn. Thượng quan kỳ khẽ bảo tả hữu nhị đồng. Chúng ta càng vào gần cổn long vương phủ bao nhiêu thì càng nguy hiểm bấy nhiêu. Vì thuộc hạ cổn long vương đa số bị thuốc mà chi phối tinh thần. Võ công họ rất cao cường nhưng cơ trí ưng biến không bằng người thượng. Vậy chúng ta hết sức bình tĩnh mà đối phó Mới có thể qua mọi cơn nguy hiểm Khi chúng ta thấy người mình hẹn Rồi chia nhau ra trà trộn vào cổ Long vương phủ Thế nào thì Thầy Hạ xin nói cho các vị hãy Tả hiểu nhị đồng khẽ gật đầu toan đáp Đột nhiên thấy ngọn nến đỏ xuất hiện trong đêm tối Tiếp theo đó là tiếng ngựa lột cột Từ phía trước mặt mỗi người đi tới Thượng quan kỳ trao mày và nói không biết nhân vật nào ở trong phủ cổ long vương đi dạ tả đồng trương phương hỏi ngay chúng ta có cần tránh đi khộng chẳng lẽ chúng ta đứng đây chờ họ phát giác hay sao chúng ta phải linh tâm để đối phó với mọi cuộc biến chuyển đang lúc nói chuyện ngọn đèn đỏ đến gần chỉ còn cách bảy tám trăm triệu và đi rất nhanh thoáng cái đã đến trước mọi người đang đứng thượng quan kỳ cảm thấy trong dạ bồn chồn không biết đối phó cách nào Dưới ánh đèn đỏ Chàng thấy mấy người đang quỳ lạnh ở bên đường Liền khẽ bảo ngay Việc đã đến thế này Chờ cho ngọn đèn đến gần Chúng ta cùng nhất tề quỳ xuống bên đường Vừa dứt lời Ngọn đèn chỉ còn cách một trượng Thượng quan kỳ quỳ xuống trước Liền giơ hai tay cao lên quá đỉnh đầu Tả hữu nhị đồng Tuy trong lòng không muốn thế Nhưng thấy thượng quan kỳ làm trước Đành cố nhịn tức bực Cũng quỳ xuống theo tinh mộc đại sư cũng theo mấy người quỳ xuống bỗng nghe tiếng vó ngựa chạy đến nơi trên lưng ngựa đi đầu có một đại hán cưỡi đại hán này toàn thân áo đen tay cầm chiếc đèn đỏ giơ cao lên theo sau là tám con tuấn mã những đại hán cưỡi ngựa đều đeo binh khí để hộ vệ cho thiếu nữ áo đỏ thượng quan kỳ nhìn trộm thấy thiếu nữ cưỡi ngựa trắng nàng mới độ tuổi mười bốn mười lăm tuy canh khuya gió lạnh nàng cũng chỉ mặc một manh áo đỏ tay ngắn để lộ hai cánh tay trắng nón sau lưng nàng giắt thanh trường kiếm kiều cổ sau lưng nàng còn có một túi gấm không biết đựng ám khí gì còn ngựa trắng chạy đến bên thượng quan kỳ thì thốt nhiên dừng lại chàng hốt hoảng cúi đầu xuống bỗng nghe thiếu nữ ngồi trên lưng ngựa đằng hẵng rồi nói gã này không hiểu lè luật cái gì sao dám nhìn trộm tạ thượng quan kỳ lại càng bở vía nghĩ thầm còn nhỏ này nhẫn quang ghê thật thượng quan kỳ còn đang ngẫm nghĩ bỗng nghe chát một tiếng do ngựa quất tới nơi thượng quan kỳ không kịp đề phòng mà đối phương ra tay rất nặng chàng cảm thấy chân lưng đau nhói người chàng đột nhiên siêu về phía trước ngay bên tai chàng nghe một chàng cười ha hạ thiếu nữ áo đỏ cùng mấy tên hộ vệ đã dục cương cho ngựa chạy đi Thượng quan kỳ căm giận vô cùng, nhưng cố nhẫn nại. Ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy người và ngựa đã chìm đắm vào trong bóng tối. Tả Hữu nhị đồng từ từ đứng dậy hỏi ngay. Thượng quan huynh bị thương có nặng lắm không? Thượng quan kỳ tòm tìm cười đáp, không hề chi. Thế là mình đã qua một cửa hiểm nghèo rồi đó. Tả Đồng trương phương khẽ thở dài và nói, Hây tính chậm lặng của thượng quan huynh khiến cho tiểu đệ phải không phục. Nếu ở vào địa vị tiểu đệ đây thì không nhịn nổi cái nhục đó đâu. Thượng quan kỳ tùm tìm cười nói. Nếu không cố nhịn những điều nhỏ mọn tất có hại đến cho đại cuộc. Đứng trước tình cảnh này dù có bị sỉ nhục hơn thế nữa, tại hạ cũng cố nhịn mà thôi. Tinh Mộc Đại Sư liền nói. Thời gian sắp hết đến nơi rồi, chúng ta phải đi đến chỗ người chờ đón kia. Chớ để chậm trễ. Nếu để đến lúc trời sáng thì mình lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Thượng Quan Kỳ khẽ gật đầu rồi nhìn phương hướng đi lên trước. Lúc này đã gần đến trang viện rộng lớn. Những đại hán qua lại đều mang binh khí. Rõ ràng bọn đi tuần trong phủ Cổn Long Vương. Nhưng lạ thay, những người này thấy bọn Thượng Quan Kỳ đi nhưng chẳng ai hỏi han gì hết. Dường như họ vừa như không trông thấy. Bọn Thượng Quan Kỳ lúc mới gặp hạng tuần thiếu này trong lòng rất hoang mang nhưng sau mấy chỗ chẳng ai hỏi han gì đã hơi vững dạ dần dần đi gần vào phủ cổng Long Vương dưới ánh sáng lờ mờ thấy bức tường cao bất quá độ mười trượng thượng quan kỳ ngẩng mặt trông sao trên trời rồi xoay về phía ấy mà đi đi chừng hai mươi trượng quả nhiên đến một khu rừng rộng lớn đột nhiên lá trúc động phất phơ một bàn tay triển ra vẫy mấy cái thượng quan kỳ ngầm vận chân khí đi vào gần rừng Chàng thò tay vào bọc lấy lưỡi kim đao ra Bỗng thấy bàn tay quái gở thò ra từ từ rút vào Một thanh âm nói rất khẽ Trời gần sáng rồi Đội kỵ mã sắp đi gần đến nơi cả người còn chờ gì không vào rừng đi Thượng quan kỳ nghĩ thầm Bất luận người này là bạn hay là thù Vào trong rừng tương đối kín đáo hơn là đứng lại đây Chàng lạng người đi một cái Chuồn vào trong rừng khô rừng trúc này rậm rạp khác thường cành lá chen trúc khó lòng lách mình qua được thượng quan kỳ phải đưa hai tay rũ mạnh những cành trúc ra để đi vào tả hiếu nhị đồng cùng tích mộc đại sư theo sát sau lưng thượng quan kỳ thượng quan kỳ chú ý nhìn ra thì thấy phía trước mặt chừng ba thước có một người áo đen cũng đang theo lối đi vào tùy cách nhau có ba thước song rừng trúc rậm quá đi rất khó nên không đuổi kịp vào rừng sâu trường độ sáu bảy trượng Qua một khu đất khá rộng, thì đến gần những khu nhà gỗ lụp sụp, đầy như bát úp, tất cả có đến ba bốn chục căn. Người áo đen đột nhiên đứng lại. Thượng quan kỳ để ý, nhìn kỹ, thì dãy nhà lụp sụp này, cửa sổ cửa vào đều đóng kín. Không biết bên trong chứa đựng những gì Tạ đồng Trương Phương khẽ hắng giọng hỏi với người áo đen. Chúng tôi được đại gia dẫn đến đây, sao không chịu lộ diện? người áo đen từ từ ngoảnh mặt lại và đáp: "xin các vị vào nghỉ chân trong căn nhà gỗ bé nhỏ này đến tối mai tài hà lại đến đây đón". Thượng quan kỳ chú ý nhìn thì người này che mặt bằng một tấm vải đen chỉ để hở đôi mắt toàn thân cũng vận đầu đen. Lúc đó chàng đằng hắng một tiếng rồi hỏi: "trong căn nhà này có chứa đựng những gì?" người áo đen đáp bằng một tiếng cộc lốc: "người". Thượng quan kỳ hồi hộp hỏi lại, nhưng là ai mới được cơ chữ? Người áo đen đáp ngay, số đông là tù phạm đã trái luật của cổ Long Vượng. Thượng quan kỳ hỏi ngay, trong những căn nhà nhỏ xíu này mà cầm được những nhân vật võ lâm hay xạo? Người áo đen đáp ngay, thì giờ gấp lắm ta không thể nói kỹ cho các vị nghe được đâu. Người áo đen nói xong, trở tay về phía dãy nhà phía tây, nói tiếp. Trong đó có 8 phòng bỏ trống, các vị lựa lấy mấy phòng mà ẩn thân. Nơi đây hàng ngày có bọn thị vệ trong vương phủ đến tra xét 3 lần, sáng, trưa và chiều. Sau canh hai ngày mai tôi lại đến đây để đón các vị. Tôi sẽ vỗ tay 2 tiếng để ra hiệu. Nếu không nghe thấy tiếng vỗ tay thì chớ mở cửa trông ra ngoài, biết chưa? Tả đồng Trương Phương đột nhiên tiến lại gần một bước hỏi ngay. Đại gia có thể mở mặt ra được không? Người áo đen cười lạt đáp ngay. Hê hê, bây giờ chưa phải là lúc nên thấy mặt ta. Rồi đây tự nhiên ta sẽ mở mặt ra để các vị biết rõ mà thôi. Ngừng một lát, lại rục. Đợi tuần tra buổi sáng sắp đến rồi đó, các vị vào đi thôi. Thượng quan kỳ nghe lời nói cùng cách cử động của người áo đen. Trong bụng rất nghi ngờ, nhưng thấy y dẫn đường rất đúng. Chàng do dự chẳng biết có nên tiến vào nhà không. Bỗng thấy người áo đen cười lạt và nói. Hê, hê, nếu các ngươi không tin lời ta thì không còn cách nào tránh được con mắt tuần tra của đội thị vệ. Chẳng những hỏng cả việc lớn mà còn nguy hiểm đến tính mạng nữa cũng chưa biết chừng. Thượng quan kỳ trầm ngâm một lát rồi nói. Được rồi, xin đại gia hãy dừng châm một chút đi, để tài hạ vào xem sao rồi ra sẽ nói chuyện. Dứt lời, chàng trở gót đi thẳng vào trong dãy nhà nhỏ Người áo đen dường như đã biết thượng quan kỳ sợ mình trốn chạy Mượn cớ vào trong nhà xem Nhưng đã có mật lệnh cho những người đi theo trông coi cử động của mình Vạn nhất trong nhà gỗ này có mai phục sẵn âm khí Thì những người đứng đây lập tức ra tay Người áo đen nghĩ vậy, liền cười lạt đứng yên không nhúc nhích Thượng quan kỳ đến trước cửa nhà gỗ Thò tay ra đầy cửa sổ Ngó đầu vào coi căn nhà này rất nhỏ hẹp Chỉ có một người vào cũng không thể còn thừa đất để mà hoạt động Thượng quan kỳ đứng coi một lúc Trong lòng lại càng ngờ vực nghĩ thầm Những căn nhà gỗ này cũng chẳng có gì khác lạ Chỉ một người có võ công bình thường cũng đủ dùng trường lực phá tàn Thế mà người áo đen bảo trong này rất nhiều Không hiểu tại sao bọn người bị cầm tù này Cam lòng bó tay chịu chết Vì lẽ gì họ không chịu phá những căn nhà này để trốn dạng Bỗng thấy người áo đen hỏi ngay Đại gia xem xong chưa ta đi đậy Thượng quan kỳ quay lại khẽ bảo tà đồng Cùng tinh mộc đại sư Càn nhà gỗ này có thể dung thân được đậy Trường phương nói ngay Thượng quan huynh xem trong nhà có người mai phục hay không Thượng quan kỳ đáp ngay Không thấy dù có họ nấp dưới gian nhà gỗ này Trường phương liền nói Không vào hang cọp sau bắt được cọp con Chúng ta cứ vào để ngồi tạm một đêm rồi sẽ bả Thượng quan kỳ dặn mọi người cách liên lạc Rồi nhất té đi vào nhà gỗ Người áo đen cũng bỏ đi Không thấy tông tích đâu nữa Bốn người vào trọn bốn gian gần nhau Trong dãy nhà Mở cửa chuồn vào trong Trong rừng đã vang lên những bước chân nặng trịch Dường như có nhiều người đi tới Thượng quan kỳ liền nói Mau đóng hết cửa lại đi, đừng để lộ hình tích. Bọn Tà Hiếu nhị đồng và Tinh Mộc đại sư làm theo. Bọn Thượng quan kỳ công lực đều thâm hậu, tuy không thò đầu nhìn ra, nhưng tai rất thính, phân biệt rõ ràng tiếng bước chân của những người đi tới. Biết rằng bọn này đã đến gần dãy nhà gỗ, chân bước nhọn nhịp, tựa hồ rất đông. Thượng quan kỳ mấy ngày liền đã trông rõ thực lực của Cổn Long Vương rất là hùng hậu. Cổn Long Vương dùng thuốc độc đã kiềm chế bọn thuộc hạ. Cố nhiên khiến cho bọn này phải hết sức liều chết cho mình. Nhưng những người bị thuốc kiềm chế đã mất hết trí tuệ. Chỉ cần biết dùng cách liên lạc của họ thì chẳng những trà trộn vào phủ Cổn Long Vương rất dễ. Mà nếu biết vận dụng khéo léo thì lại còn có thể mượn sức của địch để thắng lại địch. Tràng có đang suy nghĩ, bỗng nghe có tiếng nói ồm ồm. Vương gia đã cho người chạy ngựa truyền chỉ dụ ra các nơi phải tuần tra cẩn thận. Có thể có địch nhân trà trộn vào vương phổ Vậy chúng ta phải đành phí công một lúc Đem tù nhân trong dãy nhà gỗ ra Kiểm tra lại một lượt Các vị nghĩ thế nào Thượng quan kỳ nghe nói giận mình Nghĩ thầm Thật là hỏng bét rồi Nếu bọn chúng trang nghiêm Thì thế nào bọn ta cũng bài lộ hình tích mà thôi Mình phải nắm chặt lưỡi đao kinh hồn Nếu mà bài lộ Thì lập tức phải hạ độc thủ Giết cho kỳ hết Không để mống nào sống sót nữa lại nghe thấy một thanh âm trầm trầm đáp lại ngay không cần đâu chỗ giam tù nhân này chẳng lẽ còn có địch nhân trà trộn vào được hay sao làm như vậy tốn công vô ích rồi không thấy giọng nói ồm ồm lên tiếng nữa chắc y cũng đồng ý với bạn mình thượng quan kỳ đã hơi yên tâm chàng nhìn kỹ lại thì căn nhà gỗ chỉ đủ một chỗ người nằm chàng rất lấy làm kỳ nghĩ thầm Thường thường người ta giam tù trong nhà đá hay trong củi sắt Sao cổ long vương lại dùng nhà gỗ để giam người Nếu là hàng tù thường thì còn được song cầm tù những hàng võ nghệ cao cường Thì có khác nào thả hồ về rừng Vì họ có thể phá nhà trốn thoát dễ như bỡn Nhưng chàng lại nghĩ Cổ long vương là tay gian hùng, thâm hiểm Lẽ nào không nghĩ đến điểm này Hay trong những căn nhà nhỏ hẹp mỏng manh này Ý đã đặt cơ quan gì chẳng Chàng thò tay ra sờ soạn thì chỉ thấy bốn mặt vách ván, không có chi kỳ lạ thì lại càng lấy làm quái lạ. Thượng quan kỳ nghĩ quanh nghĩ quẩn rồi không giấu nổi tính hiếu kỳ nhòm qua cái cửa nhỏ trên vách ra ngoài. Bỗng thấy tà đồng trương phương cũng đang lách ván hở ra vài tấc để nhìn ra. bất giác chàng lầm bập. Nếu mình cũng ra ngoài dòm ngó thì không có cách nào quản thúc nhị động. Chàng toan đóng cửa gỗ lại. Thì đột nhiên căn nhà liền bên tà đồng Cánh cửa gỗ mở ra Để lộ cái đầu tóc dài bỏ xóa xuống Cái đầu quái gở này Mày dâu đều đã bạc cả Bỗng nhiên thụt vào Thượng quan kỳ khiếp hãi vô cùng suy nữa buộc miệng kêu lên hai tiếng sư phụ Chàng từ từ đóng cửa lại Trong lòng rất là sao xuyến Chàng nghĩ thầm kẻ về võ công Thì người quyết nhiên không đến nỗi Bị bọn thuộc hạ cổn Long Vương bắt sống Giam hãm vào đây Hay là chính người muốn trà trộn vào rồi ẩn mình trong này cũng như bọn mình Chàng nghĩ quanh nghĩ quẩn cũng không đoán ra tại sao sư phụ lại ở trong nhà gỗ này Chàng cảm thấy rất đỗi bồn chồn như muốn chạy đến ngay xem cho hạ đã Nhưng chàng lại nghĩ đến trách nhiệm nặng nề cố gắng gượng nhẫn này Vì nếu cánh mình phá hoại luật lệ thì còn quản cố tả hiểu nhị đồng và tích mộc đại sư sao được Thượng Quan Kỳ chuyến này đến Cổ Long Vương phủ vẫn yên trí là mình khó lòng thoát chết Chàng chuẩn bị một công việc lớn lao là phá hoại khu mật thất chứa chất độc mà y dùng để kiềm chế cho bọn thuộc hạ thì dù chàng có chết cũng cam lòng. Thượng Quan Kỳ cố giữ bình tĩnh nhưng có nhiều điều kích động tâm thần Đối với một vị sư phụ võ công tuyệt thế đã truyền nghề cho mình thì làm sao lại xuất hiện ở nơi đây Thật là một sự bất ngờ không bao giờ chàng nghĩ tới Chàng đã cố nhẫn nại đến cùng cực Không sao dằn lòng được Lại từ từ hé mở cửa gã nhìn ra Bỗng thấy căn nhà gỗ đối diện với phòng trường phương Lại có một cánh tay từ từ thò ra Thượng quan kỳ run lên Thì căn nhà có cánh tay thò ra này Lại không phải là căn nhà của sư phụ mình Rõ ràng những nhân vật bị cầm tù ở đây Có khá nhiều người hoạt động như mình Cánh tay thò ra mỗi lúc một dài thêm sau thò ra đến một căn nhà bên làm cho rung động chàng nhìn kỹ gian bị rung động chính là căn nhà có cái đầu quái dị dâu mày bà phơ thò ra vừa rồi trước mắt từ trong căn nhà bị rung động cũng có một cánh tay thò ra rồi hai bàn tay nắm lấy nhau thượng quan kỳ tự hỏi hai tay kia duỗi ra phải chăng là để truyền nội công trị nội thượng chẳng lẽ một trong hai người này đã bị thương hay sao Giả như hai người bị cầm tù Còn vận công trị thương cho nhau được Chắc là phải tai thính mắt sáng Và khi mình cùng tả hiếu nhị đồng chuồn vào đây Tất bị họ nghe thấy hết rồi Chàng đang suy nghĩ Bỗng có tiếng bước chân vọng lại Hai tay thò ra vội rụt về Thượng quan kỳ cũng giật mình Vội kéo kín khe cửa sổ lại Từng bước chân mỗi lúc một gần Dường như đứng ngay trước cửa phòng mình Nghe tiếng bước chân dừng lại thì tựa hồ như người đứng trước gian nhà gỗ không nhúc nhích chàng nín thở đứng tựa vào vách ván tay phải nắm chặt lưỡi đao kinh hồn ngấm ngầm chuẩn bị chàng nghe dường như người mới đến có ý định rình mình gã vẫn đứng yên ở trước phòng không lên tiếng mà cũng không cử động thượng quan kỳ dán tai vào vách ván nghe hồi lâu tuyệt không thấy một tiếng động nào trong dạ vừa bồn chồn vừa lấy làm kinh dị toàn lại hé cửa ra coi xem người đứng trước cửa phòng là ai nhưng chàng cố nhẫn nại sau không nhịn được nữa chàng hé mở cửa trông ra ngoài lúc này vầng thái dương đã lên cao cửa vừa hé mở ánh dương quang đã lột vào bị ánh mặt trời lóa mắt giả tì có người tập kích đột ngột tất chàng phải bị thương giữa lúc ấy đột nhiên có hai tiếng vỗ tay thượng quan kỳ sực nhớ ra tự hỏi phải chăng đây là ám hiệu của người áo đen nhưng sao lại đến sớm thế này chàng còn đang do dự thì có người đã mở cửa nhảy ra giữa lúc ấy tả hữu nhị đồng cùng tích mộc đại sư cũng đã mở cửa nhảy ra dường như họ bị giam trong căn nhà tối tăm này đang buồn bực quá chừng nhịn được nên vừa nghe tiếng vỗ tay đã nhảy ra ngay thượng quan kỳ đinh ninh có người đứng trước phòng mình xong vừa nhảy ra ngoài nhìn xem thì chẳng thấy tông tích đâu cả chàng lầm bập lạ thật có lẽ người này đến đây tìm mình Chứ còn dừng chân ở trước cửa phòng, sau dùng khinh công thượng thẳng, chuẩn đi lúc nào không hãy. Bớt thỉnh lình có thanh âm lạnh lẽo lên tiếng. Trong nhà gỗ này không thể ở luôn quá 12 giờ, chỉ lưu lại thêm một khắc là thêm một phần nguy hiểm. Đến chiều trước khi mặt trời lặn trở đi, đại khái không có ai đến tra xét nữa đâu. thế các vị ra bên ngoài hoạt động một chút đi, hay hơn hết là mượn cơ hội đó ẩn vào rừng trúc vận khí đan điện. Không chừng tối nay sẽ xảy ra một cuộc đại chiến. Thượng quan kỳ ngẩng đầu nhìn ra, thấy một người toàn thân áo đen đeo mặt nạ đứng trước cửa rừng trúc. Gã nói dứt lời, trở gót đi ngay, không để cho thượng quan kỳ chất vấn nữa. Tả đồng trương phương khẽ đằng hãng một tiếng rồi nói. Tại hạ hãm mình trong này chỉ thấy hơi buồn một chút thôi, ngoài ra không có gì khó chịu. Tinh mộc đại sư lắc đầu và nói. Không phải thế đâu, bần tăng cảm thấy trong nhà này có một luồng hơi lạnh xông vào phế phủ, khiến cho người có cảm giác khác lạ đó. Hiểu đồng Lý Tân gật đầu và nói, quả vậy đó, tại hạ cũng thấy thế. Trường Phương nói ngay, chúng ta hãy kiếm một người trong dãy nhà này để hỏi xem để giải quyết nghi vấn này. Thượng quan kỳ trong lòng rung động, đột nhiên cất bước đi về phía trước. Tả Hữu nhị đồng cùng Tinh Mộc đại sư đều cho là chàng đi tìm người, không ngờ chàng đi lại phía sau căn nhà gỗ trước mặt, quỳ hai chân xuống, nhìn vào căn nhà lại ba lạnh, rồi giơ tay lên khẽ bật hai ngón vào vách ván. Cử động này của chàng khiến Tả Hữu nhị đồng cùng Tinh Mộc đại sư rất lấy làm kỳ, không tự chủ được nữa, cất bước đi tới. Thượng quan kỳ ngấm ngầm dùng phép truyền âm nhà mặt gọi lên hai tiếng: sơ phụ, sơ phụ. Nhưng không nghe thấy tiếng trả lời Chàng lại đưa tay lên gõ vách ván hai tiếng Cũng chẳng thấy gì Chàng nhìn kỹ lại thì đúng là ra nhà Có đầu quái nhân thò ra lúc ban đêm Tả đồng trương phương liền nói Thượng quan huynh có biết trong nhà này Cầm tù gì không Thượng quan kỳ nghi đến sư phụ mình Tính cách lạnh nhạt kín đáo Nếu cứ mở cửa thì tiết lộ chân tướng Biết đâu người chẳng bực mình Chàng liền dừng lại và đắp tại hạ không biết nói ra một câu hồ đồ thượng quan kỳ cảm thấy ngượng ngùng rồi không nói thêm gì nữa tinh mộc đại sư cười nói thượng quan thấy chủ có chỗ khổ tâm không nói ra được chúng ta chẳng nên hỏi vặn làm gì hiện giờ có một việc rất là trọng đại chúng ta bàn xem thượng quan kỳ như chút được gánh nặng vội vàng hỏi ngay việc chi vậy tại hạ xin đại sư cho lời cao kiến Tinh Mộc Đại Sư liền nói Về người áo đen tấn công chúng ta Các vị cô thầy y có chỗ nào khác người thường hay trợ Tả đồng Trương Phương liền nói Tại hạ cũng cảm thấy điều này Tinh Mộc Đại Sư nói ngay Trường thí chủ thử nói trước coi Nếu còn chỗ nào sơ hở bần tăng bổ sung. Trường Phương trầm ngâm một lát rồi nói Tại hạ nhận thấy hai chân người có tật Lúc đi đứng ngay đơ, chẳng khác gì chân người chết cứng. Tinh Mộc Đại Sư gật đầu và nói. Đúng rồi đó. Trương Phương lại nói. Đúng lắm, hai điểm kỳ dị này đã bộc lộ thì tìm ra chân tướng cũng không khó lắm. Thượng Quan Kỳ liền nói. Phải rồi, chắc họ cũng cải trang rồi mới đến gặp bọn ta. Tinh Mộc Đại Sư liền nói. Cứ theo hình dạng này dự đoán. Thì y là người lùn làm cho cao lên Vì thế hai chân cứng đờ Cử động ngợn nghịu Thượng quan kỳ gật đầu và nói Đúng thế Ý kiến đại sư vừa nêu ra Khiến cho tài hạ nhớ lại cái người Mà chúng ta đã gặp trong tòa cổ miếu đêm trước kia Hai người này hao hao giống nhau Chỉ khác ở chỗ thấp cao mà thôi Thượng quan kỳ lại nói Y đã cố ý biến tiếng nói Để cho rượu thanh âm Thì nhất định là người biết chúng ta Và cũng vì thế mà chỗ nào y cũng tìm cách che mặt mình. Thượng quan kỳ thấy trong óc, nảy ra một tia sáng, tự hỏi ngay. Phải chăng người ấy đã giả trạng Nhưng chưa có gì chứng thực chàng không tiện đưa ra những ý kiến ghê người. Chỉ tùm tìm cười nói. Bất luận người đó là ai, chúng ta phải vâng theo mệnh lệnh của văn thừa cùng gia bang chúng ta. Trường Phương lại nói. Dọc đường chưa thấy xảy ra chuyện gì lầm lẫn Vậy chúng ta muốn trà trộn vào phủ Cổn Long Vương Tất nhiên phải theo lợi y chỉ điểm mà thôi Tinh Mộc Đại Sư ngờ mặt lên trong chiều trời và nói Chúng ta đã đến gần Cổn Long Vương Phủ rồi đây Phải cố giữ đừng để lộ hình tích Để đến nỗi hỏng việc Và bây giờ phải nghĩ kế ẩn nấp Ngừng một lát Tinh Mộc lại nói tiếp Căn nhà gỗ này tuy an toàn Nhưng không nên ở lâu đậy Thượng quan kỳ đào mắt nhìn ra phương Bắc Phía sau dãy nhà gỗ Có chỗ cỏ mọc cao đến thắt lưng Khẽ nói Chúng ta nấp vào trong đám cỏ kia đi Trường phương vừa chạy đi vừa nói Phải đi cẩn thận Đừng dẫm lên hàng cỏ ngoài bờ Để có dấu vết để lại Nói xong Gã nhảy một cái vào giữa đám cỏ rậm Bốn người vừa ẩn nấp xong Liếc mắt nhìn bốn gã đại hán lưng cài đơn đao đi qua đó Phía sau bốn gã đại hán trường ba thước Một người toàn thân mặc áo đỏ Chính là cô gái trừng 15, 16 tuổi Bốn người nằm phục trong đám cỏ không dám thở mạnh Tinh mộc đại sư cùng tà hữu nhị đồng Bị đám cỏ che kín không trông rõ những sự biến chuyển bên ngoài Chỉ có chỗ thượng quan kỳ nấp vừa kín mà có thể trông ra ngoài được Chàng nhìn kỹ thiếu nữ áo đỏ thì thấy giống cô gái đã thấy đêm hôm trước Có điều quần áo cô lúc này màu sắc hơi khác Vì đêm qua cảnh khuya trông không được rõ lắm Thượng quan kỳ trong lúc nhìn thấp thoáng nên không nhớ mặt Bỗng thấy thiếu nữ thọt thẻ tiếng oanh và nói Đứng lại đi Bốn gã áo đen đột nhiên trở tay rút thanh đao trên lưng ra Rồi lùi lại phía sau thiếu nữ áo đỏ Thượng quan kỳ hồi hộp trong lòng nghĩ thầm Còn tiện tỷ này lại sắp dở cho gì đây Chẳng lẽ ả trông thấy mình rồi chặng? Nếu quả như vậy thì phải hạ thủ giết cả năm người mới giữ được kín đáo trang ngấm ngầm báo tin cho tả hữu nhị đồng Cùng tích mộc đại sư Bỗng thấy thiếu nữ lom khom Cúi xuống, tra xếp một hố trong tòa nhà gỗ đột nhiên nàng mở cửa Thò tay vào trong nhà lôi một người ra hất xuống đất Người này gầy quá, chỉ còn da bọc xương Hai mắt nhắm nghiền, xem chừng sắp tắt thở đến nơi Nhưng lạ thay Người vừa bị lôi ra Dường như bị thuốc độc bộc phát cả mí mắt nháy luôn Tựa hồ muốn lại được trở vào nhà gỗ Ý còn hơi thở thoi thóp Xong thợ quan kỳ thính tay nên nghe rất rõ Thiếu nữ áo đỏ chuyển động tấm thân mềm mại Mở cửa một căn nhà gỗ khác Rồi lại lôi ra một người gầy yếu Tương tự như người trước Bốn gã đại hán áo đen Đột nhiên đưa tay ra dựng hai người gầy yếu lên Thiếu nữ áo đỏ đào cả mắt sáng loáng Nhìn kỹ vào mặt hai người một hồi Rồi nói Đúng rồi đem chúng đi Bốn đại hán áo đen Lập tức hai gã thu lấy khí giới Còn hai gã cõng hai người gầy đét lên đi. Thượng quan kỳ thấy bọn họ đi mất hết rồi, trong lòng chàng không khỏi ớn da gà, chàng nghĩ thầm. Những người bị nhốt trong dãy nhà gỗ này, sao không phá nhà chạy đi mà còn ở đây nhịn ăn nhịn uống để biến thành thân tàn ma dại. dù họ có sống sót chăng nữa, chẳng lẽ họ đã bị Cổn Long Vương đánh thuốc độc giam vào nhà này, rồi thỉnh thoảng lại đưa thuốc đến để kéo dài sự sống cho họ hay sao? Trong lúc thảng thốt, tuy chàng không nghĩ ra tại sao những người bị cầm tù không phá vỡ vách trốn đi. Nhưng chàng càng nghĩ, càng cảm thấy đây là một thảm trạng nhất trần đời mà mình đã được trông thấy. Lẽ nào làm ngơ? Lòng nhiệt khí bừng bừng bốc lên, chàng đứng phát dậy. Tả hiểu nhị đồng cùng tính mộc đại sư không nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Vừa thấy thương quan kỳ đứng dậy, cũng đồng loạt đứng lên theo. Trải qua hai ngày cùng nhau chia sẻ nỗi lo âu, Tinh mộc đại sư trước vẫn hàn học tức tối thượng quan kỳ Nhưng bây giờ đã mất hết lão lại gần trang hỏi ngay Bọn họ đi cả rồi sao? Thượng quan kỳ ấm ức đáp ngay Chúng đi rồi tại hạ phải phá hết dãy nhà gỗ này đi mới được Trường phương giật mình hỏi lại Chuyện chi vậy? Thượng quan kỳ đáp cộc lốc Chúng tàn nhẫn quá Nhưng rồi chàng lại thuật lại những chuyện vừa được mắt thấy một lượt. Tinh Mộc Đại Sư thở dài và nói. Hay... Nếu bây giờ thượng quan thí chủ phá hết dãy nhà, tức là đồng thời giết cả bọn bị giam cầm tại đây. Bần Tăng nhận ra rằng trong dãy nhà gỗ này có thứ chất độc rất là kỳ dị. Người bị cầm tù qua một thời gian nhất định là bị khí độc thấm vào người. Rồi họ thả được ở yên đây nhịn đói nhịn khát, chứ không chịu phá nhà để chạy trốn nơ động. Thượng Quan Kỳ tỉnh ngộ và nói À, phải rồi, không biết hơi độc gì mà ghê thế Tinh Mộc Đại Sư lại nói Về điểm này, hiện giờ Bần Tăng chưa hiểu rõ, không dám đoán cả Trường Phương nói ngay Thượng Quan Huỳnh là người nghĩa hiệp gan dạ Lại sẵn lòng từ bi, cứu cho bọn người bị chìm đắm vào nơi khổ ải Có nhiên là việc nghĩa nên làm Nhưng hiện giờ thật chúng ta chưa nên rút dây động rừng Những người bị cầm tù chắc đã lâu ngày Dù có chậm một vài hôm nữa Tưởng cũng chả sao Thượng quan kỳ nhân một lúc điên tiết lên quên tính bè lợi hại Nhưng vừa nghe Trương Phương khuyên can Chàng gật đầu đáp ngay Nếu không nhấn nại được trong những điều nhỏ mọn Thì hỏng cả kế hoạch lớn lao. Các vị hãy tạm ẩn mình nơi đây Để Tài Hạ đi coi cho biết rõ tình hình Những người bị cầm tù trong dãy nhà gỗ này Ngừng một lát, chàng nói tiếp. Vạn nhất có xảy ra điều gì, các vị trở nên lộ diện, đề phòng bọn mình bị khám phá hành tụng. Nói xong, chàng ra bước đi về phía trước. Chàng nhớ lại cử động của thiếu nữ áo đỏ vừa đến đây mở cửa. Khi đi gần đến nơi, chàng cũng cúi lom khom để ý nhìn kỹ. Quả nhiên thấy trên ngưỡng cửa có khắc năm chữ rất nhỏ. Giang hán mẫn ngọc tượng. Thượng quan kỳ thôn nhiên nhớ lại ngày cải trang trà trộn vào mẫn phổ Không ngờ cái đám ma ngày đó làm xảy ra bao nhiêu chuyện rắc rối Mà nay hiện mẫn lão gia còn sống trên thế gian và bị nhốt tại đây Chàng cảm thấy trong tòa nhà gỗ bay ra một thứ mùi vị rất là kỳ dị Chàng cũng bị mùi này quyến rũ, muốn chạy vào nhà thì không khỏi kinh hãi Vội nhảy lùi lại để tránh xa khí vị này Thượng quan kỳ vừa lùi lại Đột nhiên người áo đen cao linh khênh mà gầy khẳng gầy kheo xuất hiện người áo đen nhìn thượng quan kỳ vẫy tay ngưng thần thản nhiên không nhúc nhích thượng quan kỳ nghĩ thầm ta thử lại coi xem lão này là nhân vật như thế nào chàng nhắm kỹ chỗ người áo đen đang đứng thì ta hiếu nhị đồng và tích mộc đại sư không trông rõ tất không bị họ đến quấy nhẫu nghĩ vậy chàng vận chân khí móc lưỡi đao kinh hồn trong bọc da rồi nhảy tới còn cách người áo đen chừng bốn năm thước thì dừng lại có tiếng hỏi ngay Đại gia là ai Người áo đen tự hồ như không ngờ chàng hỏi câu này Bớt giác khẽ dùng mình Xong lạnh lùng đáp ngay Bây giờ chưa phải lúc ta nên bộc lộ chân tướng Thượng quan kỳ đã quyết định Muốn vén màn bí mật trong con người lão Nên chàng đã chuẩn bị cầm nã thủ pháp Chụp cổ tay lão Người áo đen không phòng bị chi hết Suýt nữa bị thượng quan kỳ nắm được Nhưng lão xoay tay một cái Đưa hai đầu ngón tay điểm huyệt trên cổ tay thượng quan kỳ Lão già chiều rất mau lẹ Và biến ảo dị thường Chẳng những giải được cái nguy cho mình Mà còn bước bách đối phương phải lùi lại hai bước Nhưng cũng vì chiêu này Mà Thượng quan Kỳ đã khám phá ra Điều bí mật của đối phương Chàng thấy ngón tay nhỏ nhắn Trắng như tuyết Thì biết ngay là tay một cô gái Chàng vội chắp tay hỏi ngay Cô nương phải chăng là văn thừa liên Người áo đen bị tiết lộ chân tướng Không giấu giếm nữa Tùm tìm cười đáp. Ngươi đoán đúng rồi nhưng hiện giờ ta chưa thể lộ chân tướng được đâu Vậy ngươi đừng tiết lộ cho tả hiểu nhị đồng cùng tích mộc đại sư hay Thượng quan kỳ liền hỏi Tại hạ xin tuôn lệnh song chưa hiểu bao giờ chúng ta mới trà trộn vào cổn long vương phủ đây Liên tuyết Kiều đáp Bây giờ ta nói cho ngươi hay Khi các ngươi ra khỏi bụi rậm giữa những khoảng từ năm đến bảy trượng Thì thay bốn bộ quần áo cũ ra Ta đã sắp sẵn những bộ đồ cần dùng để đó vậy ngươi lại bảo họ thay áo đi rồi ra khỏi rừng trúc mà phải nhớ lúc trà trộn vào cổn long vương phủ phải giữ cực kỳ bình tĩnh biết trợ thượng quan kỳ liền nói tại hạ nhớ cả rồi liền tuyết kiều dục đi thay áo lẹ lên ta coi chừng cho các ngươi đây thượng quan kỳ vâng lời trở gót đi ngay lại dẫn tả hữu nhị đồng cùng tích mộc đại sư ra khỏi chỗ bãi cỏ chừng bảy trượng quả nhiên thấy bốn bộ áo bỏ đó liền tuyết kiều chuẩn bị rất là chu đáo bốn bộ áo đã để riêng ra tinh mộc đại sư còn được thêm một cái khăn chùm đầu sắc đen bốn người đổi áo xong lập tức ra khỏi rừng trúc từ từ đi về phía cổn long vương phổ lúc này mọi người đã giả trang làm thị vệ coi giữ vương phổ dọc đường tuy gặp rất nhiều đại hán áo đen rát đơn đau nhưng chẳng những họ không hỏi han gì Mà vừa thấy ở đằng xa Đã thi lễ rồi tránh sang bên để nhường lối đi Tả đồng Trương Phương khẽ hỏi Thượng quan huynh kiếm đầu ra bốn bộ áo Dường như địa vị khá cao như vậy Thượng quan kỳ không trả lời vào câu hỏi của Trương Phương Chẳng nêu ra một vấn đề Sau khi chúng ta tiến vào nội phủ rồi Nếu xảy ra chuyện không tụ hợp với nhau một chỗ được Thì làm thế nào Tinh mộc đại sư liền nói Trước khi bọn ta vào đó phải nhớ lấy ám hiệu để liên lạc Thượng quan kỳ lại nói Tại hạ cũng nghĩ như vậy đó Có điều chúng ta phải tự đặt ra Không nên dùng ám hiệu của phái thiếu lâm Hay cùng ra bang ngày thượng Để khỏi bị người khám phá giả Tinh mộc đại sư nói ngay Phải đó Thượng quan kỳ liền nói Tại hạ đang nghĩ ra mấy thứ Chẳng hiểu có dùng được không trương phương ngẩng đầu nhìn lên đã thấy rõ cổn long vương phủ nguy nga lộng lẫy chỉ còn cách chừng hai ba mươi trượng bốn người thông thình bước đi do tích mộc đại sư dẫn đầu thân thể lão cao lớn che khuất hẳn người thượng quan kỳ đi sau thượng quan kỳ nhân cơ hội này đem ám hiệu ra dặn mọi người chàng theo dõi đường toàn lâu ngày trí tuệ tiến bộ rất nhiều chàng nghĩ ra mấy ám hiệu rất đơn giản ai trông thấy cũng nhận ra ngay thượng quan kỳ vừa dặn xong thì bốn gã đến cổng ngoài cổng Long Vương phủ. Tinh Mộc Đại sư là người già mạo, vừa trông thấy hai bên tòa cổng đồ sộ có 16 gã vệ sĩ áo đen đứng hàng, giác dạ dừng bước lại. Thượng quan Kỳ vội đi lên trước, bước qua bảy tám bục đã toàn đi thẳng vào cổng. Mười sáu gã vệ sĩ áo đen sắp hàng hai bên, thì tám gã cầm ngang binh đại đao, còn tám gã tay chống trường mâu. Thượng quan Kỳ bước tới bậc đá sau cổng đột nhiên ánh hào quang lóe lên, bốn mũi xà mâu phóng ra. Tả hiếu nhị đồng cả kinh, toàn băng mình nhảy lên, nhưng chợt trông thấy bốn mũi mâu phóng ra gần tới thượng quan kỳ, đột nhiên thu về. Thượng quan kỳ có một phen hú vía, nghĩ thầm: nếu mình không giữ được bình tĩnh, đưa tay ra gạt thì đã lộ bản tướng mất rồi. Tràng nhìn kỹ lại, thì thấy sáu gã thi vệ áo đen, vẻ mặt trang nghiêm trầm trọng, không lộ vẻ gì hết. Ít lâu nay, kiến văn thượng quan kỳ cũng tăng lên rất nhiều Chàng coi 16 gã đại hán này tuy là những tay võ nghệ cao cường Nhưng khi đã uống thuốc mề nên không đủ khả năng nhận biết ai là bạn, ai là thủ Họ chỉ nhận thù hai bạn theo một phương thức nhất định mà thôi Khó nỗi, thượng quan kỳ không hiểu cách thức của họ Thì làm thế nào để họ khỏi ra tay ngăn trở. Chàng đành giữ vẻ mặt chân tĩnh, tùm tìm từ từ đi vào Những đại hán tay cầm đại đao nhất tề vùng đau lên ánh đao lóe lên nhắm thượng quan kỳ bổ xuống vì thế rất là đáng sợ thượng quan kỳ đã ngầm vận nội lực để lúc cần thì ra tay tự vậy những lưỡi đao này cũng chỉ khoa lên gần chạm vào thượng quan kỳ đột nhiên thu về đại hán cầm đao đứng đầu máy tả đột nhiên đưa tay ra thượng quan kỳ tâm tính mau lẹ nhớ đến mấy cái thẻ bạc của liên tuyết kiều đưa cho để tiện việc trà trộn vào cổn long vương phủ chàng liền móc ra đưa cho gã Đại Hán thu thẻ bạc, rồi đưa mắt nhìn bọn Thượng Quan Kỳ. Thượng Quan Kỳ bước lẹ tiến vào Vương phủ Tinh Mộc Đại Sư cùng tả hiếu nhị đồng đi theo sát Thượng Quan Kỳ. Vào đến cổn long Vương phủ cảnh vật khác lạ, hoa cỏ tố tươi, dinh điện bát ngát, lâu đài trùng điệp. Thượng Quan Kỳ chưa được Liên Tuyết Kiều chỉ thị, sau khi vào cổn long Vương phủ không biết làm thế nào. Chàng chỉ trông cậy vào mấy điều ghi nhớ trong lòng, đi thẳng vào hậu viện nhận hy vọng tìm ra thật mau khu nhà mật thất chứa thuốc độc cũng là cách giải độc cho bọn thuộc hạ Cộn Long Vương đều tan vỡ. Thượng Quan Kỳ đi qua một khu sân rộng thì đến một chỗ ngã ba. Chính giữa mé tả và mé hữu đều có khuôn cửa tròn. Chàng chú ý nhìn thấy phía trong ba cửa này đều có sân rộng lớn trồng toàn hoa. Đứng phân vân không biết vào cửa nào. Tinh Mộc Đại Sư dường như không hiểu rõ tâm ý của Thượng Quan Kỳ khẽ bảo. Bọn ta mỗi người vào một cửa, chờ cho đến lúc mặt trời lặn lại đến đây hợp nhau được không? Nguyên mấy người sau khi vào cổn Long Vương Phổ, phát giác ra rằng đội thị vệ trong phủ tên nào cũng ngơ ngác, không còn phân biệt được ai là bạn, ai là thủ. Mình chỉ cần tỉnh trí, liệu đường đối phó là không nguy hiểm gì hết. Tả đồng Trương Phương gật đầu và nói Đại sư nói phải đó thượng quan kỳ tuy biết rằng phân tán lực lượng như vậy vạn nhất xảy ra điều gì thì nguy hiểm vô cùng tuy bụng chàng nghĩ vậy nhưng không muốn nói ra sợ biểu lộ tinh thần khiếp nhược chàng trầm ngâm một lúc rồi đáp ngay được rồi đại sư đi vào máy tả trương huynh cùng lý huynh tiến vào phía hữu tiểu đệ qua cửa giữa chúng ta trở đến canh một lại đây hội diện nếu chưa gặp nhau thì đừng có đi đâu Linh mộc đại sư dạ một tiếng rồi đi vào máy tả. Tả Hữu nhị đồng khẽ nói. Thượng quan huynh phải cẩn thận đó. Rồi hai người đi vào cửa hữu. Thượng quan kỳ nhìn sau lưng ba người đi xa rồi mới cất bước đi vào cửa giữa. Chàng nhìn ra thấy hoa cỏ xanh tươi. Đến lâu đài lô nhò giữa những đám cây cỏ ôm tổm. Chàng lầm bẩm: Lão cổn long vương này thật là biết đường hưởng thụ đó. Cách bài trí của y thật là công phu Đồ sộ Những nơi thâm cung nội quyển Cũng đến thế này mà thôi Ngọn gió hiu hiu lay động cỏ hoa Bốn bề tình mịch Chàng đưa mắt nhìn khắp nơi Mà chẳng thấy một ai Quang cảnh chàng không ngờ đến thế này Đã làm cho chàng có cảm giác Đến một nơi thần bí khác thường Chàng đi qua hai luống hoa Đột nhiên nghe thấy tiếng oanh thò thẻ liền ngoảnh đầu nhìn ra Thì thấy bốn thiếu nữ mặc áo cung tần vừa đi vừa cười. Thượng quan kỳ muốn ẩn lánh nhưng không kịp. Bỗng nghe thiếu nữ đi đầu lớn tiếng gọi ngay. Gã kìa lại đây đã đi. Vừa nói vừa giơ tay ra vẫy. Thượng quan kỳ lầm bầm. Thật là hỏng chuyện mất rồi. Nhưng cũng đành bước tới. Khi còn cách bốn cô cung nữ chừng bốn năm thước thì dừng lại chắp tay hỏi ngay. Bốn vị có điều chi dạy bảo. Công nữ đi đầu nhìn thượng quan kỳ một hồi Rồi nghiêm nét mặt và nói Giỏi lắm Ngươi dám cả gan tùy tiện vào trốn thâm cung?" Thượng quan kỳ không biết đáp thế nào Đâm ra luống cuống Công nữ lại hỏi ngay Ngươi có biết tự tiện vào nội cung Sẽ bị xử trọng hình thế nào hay không Thượng quan kỳ đào mắt nhìn xung quanh một lượt Thì ngoài bốn ả công nữ Không còn ai nữa Nghĩ thầm Mình phải hành động chớp nhoáng thôi Ra tay đồn ngột để điểm huyệt bốn ả này mới xong Nhưng không rõ tình hình nội uyển Sau khi bốn cung nữ mất tích Tên đó truyền ra khắp nơi thì hỏng việc Mà mình còn bị lộ hình tích nữa cơ Chàng chấm ngâm một lát Rồi chắp tay vái và nói Tiểu nhân mới vào vương phủ chưa hiểu lệ luật Mong rằng bốn vị tỷ nương chỉ giúp cho cung nữ đi đầu quay lại nhìn ba ả kia Tùm tìm cười nói Người mới vào vương phổ mà dám tự tiện thâm nhập nội cung Thì rằng người không muốn sống nữa sao Thượng quan kỳ dáng dẹp lửa giận tươi cười và nói Tiểu nhân mới xem hoa nở Lỡ quên đi mất Vô tình vào đây Mong rằng bốn vị tỷ nương lượng thứ trọ Tiểu nhân xin ra ngay lập tức Nói xong trở gót đi ra Bỗng có tiếng quát lanh lạnh Đứng lại đó đi Bỗng người thấp thoáng Hai cung nữ đã ra trước chắn lối đi Thượng quan kỳ thấy thân pháp chúng mau lẹ ghê người Thì không khỏi giật mình nghĩ thầm Vừa rồi may mà mình chưa động thổ Coi thân pháp mấy cô này Thì mình ra một đòn khó lòng chế phục được cả bốn Hai cô ra chắn lối Đồng thanh hỏi ngay Người làm thế nào mà vào được đây Thượng quan kỳ đáp ngay Tôi theo cửa viên môn chính giữa đi vào Hai công nữ đưa mắt nhìn nhau tồn tìm hỏi ngay, không có ai ngăn cản người sao thượng quan kỳ đưa mắt dò xét, thì vẻ mặt bốn ả tỳ nữ so với lúc thị vệ đã bị hạ độc khác nhau xa. mấy ả này nói năng hoạt bát, tựa hồ như chưa bị thuốc mê. chàng lạnh lùng đáp ngay, tại hạ không bị ai ngăn trở hết đâu. công nữ liền nói, phải rồi, hôm nay là ngày khánh hạ lễ chu niên vương phổ. Bọn chúng được một buổi thành thơi Chẳng nên trách họ Thượng quan Kỳ nghĩ thầm Liên Tuyết Kiều chọn đúng hôm nay Để bọn mình trà trộn vào phủ cổn Long Vương Thật là đúng quá đi Nàng tính thật là không sót mảy may Chẳng trách nào đường đại ca tiến cử nàng một cách cực kỳ trân trọng Tài năng cô này không thể coi thường được động Bỗng nghe hai ả cung nữ cười hỏi Ái trà Thằng lõi này nhăng nháo chạy vào nội cung bị người phát giác nhưng còn may phúc gặp được bọn ta. Thôi chạy ngay đi để bọn thị vệ đi tuần mà bắt được ngươi chúng sẽ chặt chân móc mắt cho xem Thượng quan kỳ làm ra vẻ hoảng hốt và nói: Xin xin đa tạ các vị cô nương. Rồi chờ gót theo đường cũ chạy ra bỗng một giọng trong trẻo quát lên: Đứng lại đi! thượng quan kỳ đành phải dừng bước chắp tay vái dài và hỏi bốn vị tỷ nương còn có điều trị dạy bảo à công nữ đứng ở mé hữu liền nói bây giờ chính là lúc đám thi vệ đi điều tra nội cung, người mà chạy nhăng tất là bị chúng bắt ngay thượng quan kỳ nghĩ thầm trong phủ Cổn long vương không phải hết thảy là kẻ đáng tội chết chàng vội nói tại hạ mới vào vương phủ Vô tình đi lầm đường Mong rằng bốn vị tỷ nương chỉ giáo cho làm thế nào bây giờ Tại hạ cảm kích vô cùng Một ả cung nữ đưa mắt nhìn ba ả kia rồi nói Thằng nhóc này dễ thương quá đi Bọn ta cứu y một phen. Ba ả kia gật đầu Rồi một ả bày kế và nói Bọn chúng sắp tới rồi đó Người chạy ra không kịp đâu Mau ẩn mình vào trong bụi hoa kia thượng quan kỳ đào mắt nhìn quả thấy gần đó có một luống hoa dâm ôm tồm liền chạy vào chui nấp vào trong bốn ả cung nữ thì thầm bàn nhau một hồi rồi đứng lùi ra bên đứng nói chuyện cười đùa với nhau thượng quan kỳ khẽ vạch bụi hoa ngó ra ngoài thì thấy một đám thị vệ mặc áo gấm đi tới bọn chúng có ít ra là sáu người gươm đao lấp lóe dưới ánh mặt trời bọn thị vệ đi lại rất mau trước mắt đã đi gần lại bốn ả cung nữ bỗng nghe tiếng chó sủa gâu gâu bọn thị vệ đột nhiên dừng lại thượng quan kỳ giật mình nghĩ thầm bọn này đã có đem theo linh khuyển nữa bữa nay khó lòng thoát khỏi sự điều tra của chúng chàng bèn vận chân khí nắm chắc lễ đao kinh hồn chuẩn bị đối địch bỗng nghe tiếng nói the thế hỏi vọng lại bốn vị cô nương có thấy người nào lạ mặt vào đây hay không Nghe giọng người này nói rất rõ ràng, khốc liệt, dường như gã chưa bị thuốc mê. Lại nghe tiếng oanh của bốn ả cung nữ đáp ngay. Chưa thấy ai hết đầu. Giọng thê thê lại nói: Hai con linh khuyển này được huấn luyện rất công phu, nếu không ngửi thấy hơi người lạ thì không khi nào nó lại sủa ầm lên. Tuy bốn vị chưa thấy, song tại hạ tin chắc rằng có người lạ trà trộn vào đây rồi. Vậy xin bốn vị cô nương cho tài hạ vào sụp tìm quanh đây xem sao. Thượng quan kỳ ẩn mình trong bụi hoa dâm nghe gã nói vậy thì trong lòng siết bao hồi hộp, nghĩ thầm. Còn linh khuyển này đã ngửi thấy hơi người lạ, tất chúng sẽ tìm thấy chỗ mình nấp rất dễ dàng. Ta phải đánh chết mấy con chó ác nghiệt này mới được. Chàng lại ngoảnh đầu nhìn vào phía trong thì thấy một tòa lầu cao ở phía đông sau bụi hoa cách chừng 30 trượng. Dèm cửa sổ buông tuồng, nhưng cánh cửa vẫn mở. Thượng quan kỳ liệu tình thế, thì đó là chỗ duy nhất để chạy đến nấp, mong thoát khỏi nạn linh khuyển sục tìm. Chàng đề khí thi triển khinh công thượng hạng, đạp tuyến vô ngấn, lùi ra khỏi bụi hoa, chạy đến tòa lầu cao. Chàng lại nghe thấy tiếng chó sủa không ngớt ở phía sau, nhưng đã đến phút cuối cùng, phải tàu thoát, thì dù có bị bại lộ hành tông, thì cũng đành chịu. Khinh công của thượng quan kỳ đã tinh thâm, chàng lại thi triển một cách cực kỳ mau lẹ, Quả nhiên không phát ra một chút tiếng động nào. Đến cuối chân lầu, chàng vẫn khí điều dưỡng dây lát, đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi tung mình nhảy lên. Tay phải nằm lấy một cành cây, đu lên, rồi dùng sức mạnh, nhắm rất đúng chỗ, bang mình, rồi một cái nhảy đúng vào cửa sổ. Chỉ làm hơi lay động tấm màn, ngoài ra không có một tiếng động nhỏ nào nữa thượng quan kỳ bỗng người thấy mùi hương ngào ngạt do phấn sáp gây nên thì chàng biết ngay đây là chốn khuê phòng của đàn bà vì trường hợp cấp bách chàng đang phải khom lưng ẩn vào khoảng giữa bức màn cửa sổ và lưỡng vách này chàng nắm chặt chuôi đao kinh hồn thò đầu vào bên trong bỗng thấy bùi tóc buộc chai lọ ngất ngưởng trên đỉnh đầu một người đàn bà toàn thân mặc quần áo vàng đang ngồi soi gương thượng quan kỳ nhìn vào trong gương Dù lên vì biết bóng mình đã in vào trong gương Và đã bị bại lộ hình tích Thiếu phụ này thật là trầm tĩnh Trước sự xuất hiện của chàng đột ngột Mà nàng vẫn thùng thẳng vuốt hai mái tóc đang rũ xuống Rồi từ từ hỏi ngay Ai đó Thượng quan kỳ thấy chân tướng đã bị bại lộ Vén tấm màn cửa thong thả bước vào Bề ngoài tuy chàng cố giữ vẻ chấn tĩnh Nhưng bên trong ngầm vận toàn thân công lực Chàng định bụng Nếu phu nhân này hô hoán lên Thì lập tức ra đòn bất hình lệnh như tiếng sét nổ không kịp bưng tay. Thiếu phụ áo vàng từ từ quay đầu lại nhìn Thượng Quan Kỳ mỉm cười. Thiếu phụ này tuy đã đứng tuổi vào hạng nạ dòng. song còn đầy vẻ phong lưu. Cái mỉm cười của nàng không biết bao nhiêu là duyên dáng. Tỏ ra là con người sành nghề quyến rũ. Thượng Quan Kỳ không ngờ nàng đã không kinh ngạc, không chất vấn. Lại đưa ra một nụ cười hết sức duyên dáng. Chàng không khỏi kinh ngạc. Bao nhiêu nghi vấn làm rộn tâm hồn liền dừng bước không tiến thêm nữa Thiếu phụ áo vàng mở đầu bằng câu khiến chàng phải sững sốt Mau đóng cửa sổ và cài then lại đi Thượng quan kỳ run lên bần bật nhưng vẫn làm theo lời thiếu phụ Đóng cửa cài then cửa sổ chắp tay thi lễ và nói Tại hạ bị người đang truy tầm liều lĩnh chạy vào hương phòng Mong rằng phu nhân tha thứ cho. Thiếu phụ áo vàng từ từ đứng lên và nói Người thật là gan liều nhảy sâu vào cung cấm Người nên biết rằng nếu họ bắt được sẽ xé xác người ra đó biết chưa Thượng quan kỳ liền nói Còn người ta ai cũng chỉ có một mạng Trong vòng trăm năm sớm muộn gì cũng chết thôi Tại hạ sống hay chết chẳng quan tâm đến nỡ đậu Thiếu phụ áo vàng như tờ hồ không biết bao giờ nghĩ đến câu trả lời đó nàng thoáng lộ vẻ ngạc nhiên hỏi lại phải chăng ngươi mới vào vương phủ thượng quan kỳ nghĩ thầm lúc này bọn thị vệ đang sục sạo hành tung ta trong khắp nội cung này ta đành liều ở lại đây để tránh cơn nguy cấp mà thôi chàng thấy về mặt thiếu phụ rất là trầm tĩnh dường như không sợ gì liền đắp phổ nhân đoán đúng đó tại hạ vừa mới được điều động vào vương phủ này Thiếu phụ áo vàng tựa hồ đột nhiên hồi hộp, nàng dương đôi mắt tròn xoe, nhìn chằm chạp vào thượng quan kỳ một hồi, rồi lạnh lùng hỏi ngay. Người là ai? Nói mạo Thượng quan kỳ cười lạt và đắp. phu nhân bất tất phải nghĩ ngợi nhiều, tài hạ được vương gia đặc biệt chuẩn cho, không phải dùng thuốc mệ. Thiếu phụ áo vàng đột nhiên sắc mặt tái mét, song ả đứng dậy, rồi lại phục xuống đất và nói. Tiện, tiện thiếp xin gửi lời vấn an vương dạ. Thượng quan kỳ trong bụng hoang mang nhưng ngoài miệng vẫn tủm tìm cười và nói. Phổ nhân bất tất phải đa lẽ đi, xin đứng lên mạo. Thiếu phụ áo vàng nói ngay. Lúc nào gặp vương gia, mong rằng các hạ nói cho đôi lời tử tế. Thượng quan kỳ cười thầm trong bụng lầm bầm. hay quá, mình tìm chỗ ẩn thân, không ngờ biến thành một vị quý khách như này. Chàng liền đáp ngay Cái đó đã hẳn Xin phụ nhân cứ yên tâm Thiếu phụ áo vàng từ từ đứng lên Về mặt đang hoảng hốt Để ra tươi cười hỏi ngay trường nào thì vương gia sẽ về phụ Thượng quan kỳ lầm bầm một mình Nàng hỏi ta Ta biết hỏi ai bây giờ Đoạn hàm hồ và đáp Ngày mốt chưa về tới Cũng ngày kia thôi Thiếu phụ áo vàng liền nói Vậy còn ít ra cũng hai ngày nữa kia nhỉ? Thượng quan kỳ đáp ngay. Phải rồi, tại hạ đoán thế thôi, có khi còn phải chờ thêm một vài ngày. Thiếu phụ áo vàng gót sen giòn rén, bê chiếc cẩm đôn lại và nói. Quý sứ lặn lội từ xa đến đây, dọc đường gió bụi mệt mỏi, xin ngồi đây nghỉ chân một lát đã đi. Thượng quan kỳ xua tay và nói. "Tại hạ không mệt đâu, phu nhân bất tất phải khách sáo. Thiếu phụ áo vàng cười hỏi ngay. Quý sứ đã qua thăm mấy vị phi bên kia hay chưa? Thượng quan kỳ đáp ngay. Chưa, tài hạ vào đây, đến ngay phòng phu nhận. Thiếu phụ áo vàng nói ngay. Quý sứ nói vậy thì ra tiện thiếp được quý sứ nẻ vì hơn hết. Nàng vừa nói câu đó, vừa đưa mắt nguyết thượng quan kỳ với vẻ mặt rất kiểu diễm tình tứ. Thượng quan kỳ liền nói. Phổ nhân dạy quá lời Trong lòng chàng rất là phiền muộn tự hỏi rằng mụ đàn bà này muốn giờ trò gì đây Lại thấy thiếu phụ áo vàng hỏi tiếp Quý sứ kể cận bên cạnh vương gia đã bao lâu Thượng quan kỳ nghĩ Nhìn vẻ mặt, nghe lời nói Thì rõ ràng thiếu phụ là một vị phi tần của cổn long vương Thế thì những người thân cận cổn long vương mụ tất nhiên biết nhiều nếu mình biểu gia nhập đã lâu sợ không bịp được nạn chàng trầm ngâm một lát rồi đáp ngay mới trong vòng hai tháng nay mà thôi thiếu phụ áo vàng nói ngay thế ra vương gia mới thô dụng quý sứ có biết một vị kế cận bên mình vương gia tên gọi vương tuấn hay không thượng quan kỳ lâm vào tình thế bắt buộc phải nói ra hàm hồ đành tùng tìm cười và đáp. chúng tôi cũng mới biết nhau Thiếu phụ áo vàng thùng thình bước gần lại Người chưa tới thì một mùi thơm ngát Xông vào mũi tràng Nàng thấy thượng quan kỳ nói năng ôn hòa Lại nhiều đẩm lược liền gót sen uyển chuyển Mình liễu thưa tha tới trước thượng quan kỳ Cúi đầu xuống hỏi bằng một giọng rất là dịu dàng Bây giờ biết xưng hô tiểu ca thế nào đây Thượng quan kỳ ngấm ngầm thở dài nghĩ ngay thân phận thiếu phụ này Ở trốn thâm cung tình mịch có khi hàng năm khó gặp mặt cổn long vương một lần thế thì trách nào nàng chẳng rung động xuân tình gây nên những điều ô uế lão cổn long vương oai phong lừng lẫy trên trốn giang hồ gầm mưa thét gió không biết bao nhiêu tay cao thủ võ lâm phải làm nô lệ y thì ngược lại bọn phi tần trong thâm cung người nào cũng chẳng chịu thủ tiết với y ấy cũng là một sự báo ấn nhãn tiện thiếu phụ áo vàng chờ lâu không thấy thượng quan kỳ trả lời không dằn lòng được lại hỏi Chàng có tâm sự gì mà bần thân như vậy Thiếu phụ này tuy không phải vào hạng chim sa cá lặn Nhưng đầy vẻ phong tình So với Liên Tuyết Kiều Thì mỗi người một vẻ khác nhau Liên Tuyết Kiều có vẻ đẹp kín đáo mơ mộng Khác nào cuối lè hoa nở thơm ngan ngát Còn thiếu phụ này Vẻ đẹp lộ lộ như khóm mẫu đơn đầy hoa nở Đầu mày cuối mắt xuân tình đằm thắm mịn màng Mà cử chỉ nói năng đầy khêu gợi. Thượng quan kỳ ngoảnh mặt đi Đứng lên từ từ bước đến gần cửa sổ hé mở Để nhìn ra ngoài Chàng thấy chục gã đại hán tay cầm binh khí Đang sụp tìm khắp trong những bụi hoa rậm rạp Một gã áo đen người cao và gầy Tay giắt một con chó trắng Cùng bốn ả cung nữ nói chuyện đi lại phía lầu cao Chàng rất là hồi hộp nghĩ thầm Nếu con linh khuyển kia đánh hơi thấy mình trốn ở trên lầu này Thì thế nào cũng bị lộ hành tung, Rồi khó lòng tránh khỏi một cuộc ác chiến Dù mình có phải chiến đấu cũng không đủ sợ những uổng mất một phen tâm cơ Để trà trộn vào được cổn long vương này Đang lúc ngẫm nghĩ Bỗng thấy một bàn tay mềm mại mát rượi đặt lên vai Và một làn hương mặn nồng đưa vào mũi Chàng quay đầu nhìn lại Thì thấy thiếu phụ áo vàng Trên môi thoáng lộ một nụ cười khiêu gợi. Thật là nàng đang lòng xuân phơi phới Đầu mày cuối mắt nàng Càng nồng tâm yêu dấu Năm đầu ngón tay nàng dần dần Ấn mạnh vào vai chàng Thượng quan kỳ ngấm ngầm kinh hãi, vận động chân khí từ huyệt đan điền đưa lên để bít kín huyệt mạch trên bà vai. Đặng đề phòng thiếu phụ ngấm ngầm hạ độc thủ một cách đột ngột. Thiếu phụ áo vàng thốt nhân rút bàn tay lại, cười nói một cách rất đa tình. Cậu em ơi, cậu thật là đa nghi quá đi. Thượng quan kỳ chưa kịp trả lời, đột nhiên có tiếng ồm ồm từ dưới chân lầu hỏi vọng lên tả lãnh ban thị vệ là tam nhẫn điệu tiêu sùng có việc cần bẩm báo hương hậu thiếu phụ áo vàng đột nhiên không nói cười nữa nhìn thượng quan kỳ bằng đôi mắt lạnh lùng từ từ bước ra trước cửa sổ vén màn mở cánh cửa nhìn xuống thượng quan kỳ cũng bước nhanh lệ ấn vào huyệt mạch môn sau lưng thiếu phụ khẽ nói nếu phu nhân muốn chết thì tại hạ chỉ dồn nội lực vào lòng bàn tay ấn mạnh một cái làm đứt tâm mạch phu nhân tức khắc ngã thiếu phụ áo vàng nổi lên một trận cười khanh khách thượng quan kỳ bị tiếng cười của nàng làm cho tâm thần hồi hộp nếu chàng thúc đẩy nội lực để giết chết thiếu phụ thì chẳng khó gì song chàng nghĩ lại nếu mình giết chết nàng tất bị lộ hành tung thượng quan kỳ còn đang nghĩ ngợi thì thiếu phụ áo vàng thôi không cười nữa cất tiếng dõng rạc hỏi ngay có phải tiêu lãnh ban ở dưới ấy không giọng nói ồm ồm lại đáp Thuộc hạ chính thị Tiêu Sùng Thiếu phụ áo vàng hỏi ngay Người đến đây có việc trị Tiêu Sùng đáp ngay Không có việc đâu dám quấy nhiễu hương hậu Ngừng một lát gã nói tiếp Thuộc hạ tuần tra nội cung Phát giác ra một tên gian tế lẻn vào Linh khuyển đánh hơi tìm vết chạy đến đây Thiếu phụ áo vàng buông một giọng hơi gai gắt hỏi lại ngay sao bọn người tưởng ta giấu y trên này hay sao tiêu sùng liền đáp thuộc hạ đâu dám nghĩ vậy xong linh khuyển đánh thấy hơi người lạ vào đến tận đây nó thính hơi lắm không phải chó thường nó đuổi đến đây rồi đột nhiên không đi nữa thiếu phụ áo vàng hỏi ngay vì thế mà ngươi nghi ngờ cả ta nữa hay sao tiêu sùng liền đáp thuộc hạ chỉ nghĩ rằng hương hậu không biết hoặc giả có gian đồ hiện lẻn vào ẩn núp trong lầu thiếu phụ áo vàng lại hỏi vậy giờ ngươi tính sao tiêu sùng đáp ngay thuộc hạ muốn lên lầu sục tìm xem sao thiếu phụ áo vàng liền nói giỏi nhễ ngươi bảo ta giấu gian tế ở đây phải không tiêu sùng lớn tiếng đáp ngay thuộc hạ đâu dám thế nhưng mình mang trọng trách trông nom sự an toàn trong nội cung Đâu dám trái vương mệnh, Mong rằng hương hậu lượng thứ cho Thiếu phụ áo vàng hỏi ngay Người nói thế là nhất định phải vào đây lục tìm phải không Tiêu sung liền đáp Thuộc hạ phải làm việc bổn phận Dù hương hậu có bắt tội thuộc hạ cũng đành cam chịu Nói đến đây rồi không thấy tiếng tăm gì nữa Thiếu phụ áo vàng từ từ quay vào buông màn đóng cửa sổ lại Nàng chăm chú nhìn thượng quan kỳ, vẻ mặt xuân tình tiêu tan mất cả. Trái lại, nàng ra chiều kinh dị, chậm rãi hỏi thượng quan kỳ. Người là ai? Thượng quan kỳ rụt tay đang để lên huyệt mệnh môn thiếu phụ rồi nói ngay. Tại hạ không phải thuộc hạ cổn long vượng. Thiếu phụ áo vàng nghiêm sắc mặt dục ngay. Người nói thật đi. Thượng quan kỳ liền nói. Việc đã đến thế này Tại hạ đành phải khuất tất phu nhân một chút Là mượn trốn khuê phòng này Giết hết những kẻ vào đây để sụp tìm Thiếu phụ áo vàng bình tĩnh hỏi ngay Người nói vậy là có ý muốn giết ta trước phải không? Thượng quan kỳ liền đáp Nếu tại hạ có ý ấy Thì chẳng khác nào cổn long vượng Ngừng một lát chàng nói tiếp Tại hạ bất đắc dĩ phải điểm huyệt phu nhân Chờ giết xong những kẻ vào đây rồi sẽ buông tha cho phu nhân chạy trốn khỏi nơi đây. Thiếu phụ áo vàng cười lạt lên và nói Hê hê hê Những người trong tay cổn Long Vương mà mong thoát được sao? Người nói vậy thật là ngu ngốc quá đi. Thượng quan kỳ ngạc nhiên hỏi ngay Phu nhân cũng bị uống thuốc mê rồi sao? Thiếu phụ áo vàng đáp ngay Cổn Long Vương khi nào đối đãi với phi tần Cũng như đối đải với thuộc hạ Người thử nghĩ mà coi Người nào đã uống thuốc mê sẽ ra sao Dù là bậc nghiêng nước nghiêng thành Mà tâm trí đã hôn mê Thì còn thú vị gì nữa đây Thượng quan kỳ thộ mặt ra hỏi ngay Thế thì phu nhân chịu mất mạng hay sao Thiếu phụ áo vàng liên nói Ở trốn thâm cung lạnh lẽo này Ngày dài như năm Dù ăn ngon mặc tốt Cũng chẳng khác gì chiếc thân cá chậu chim lỏng Chịu hết mọi sự đau khổ, còn ai muốn ở lại đây làm cái gì? Thượng Quan Kỳ lại nói Thế thì sao phu nhân không trốn chạy đi? Thiếu phụ áo vàng liền đáp Ta muốn trốn chạy cũng không xong Thượng Quan Kỳ lại hỏi Phải chăng vì cung cấm canh phòng nghiêm mật khó lòng hành động? Thiếu phụ áo vàng đáp ngay Cảnh phòng dù có nghiêm ngặt đến đâu cũng không hết chỗ sợ hở Người đã trà trộn vào đây được, dễ thường thì ta không trốn được hay sao? Thượng quan kỳ ngơ ngác hỏi lại Phố nhân đã không bị thuốc mê, lại không sợ thị vệ, sao không trốn đi? Thiếu phụ áo vàng đột nhiên vén quần lên để lộ đùi non trắng như tuyết và nói Tiểu huynh đệ, cậu coi kỹ đây này thượng quan kỳ trông thấy nàng vén quần lên vội ngoảnh đầu trông ra ngoài phía khác nhưng nghe nàng nói không dằn nổi tính hiếu kỳ vội quay đầu nhìn lại chàng vừa trông thấy máu nóng trong ngực nổi lên đùng đùng nguyên ra thiếu phụ áo vàng trắng như tuyết bị xỏ một sợi dây trắng nhỏ như sợi tóc sợi dây trắng nhỏ này xỏ xuyên suốt qua tỳ bà còn một đầu nữa xuyên qua tường không biết thông đi đến đâu bỗng thấy thiếu phụ áo vàng buồn rầu và nói Sợi dây trắng này tuy nhỏ nhưng bền vô cùng đao kiếm chặt không đứt Thượng quan kỳ lại hỏi Y cầm tù phu nhân tại trốn thâm cung lạnh lẽo này bằng sợi dây nhỏ ấy hay sao Thiếu phụ áo vàng đáp ngay Chẳng những một mình ta bất luận nàng phi tần nào được cổn long vương sùng ái Đại khái đều chung một số phận với ta mà thôi Thượng quan kỳ thở dài nói ngay thật là một việc tàn ác chưa từng thấy mà cũng chưa từng nghe ai nói đến bao giờ thiếu phụ áo vàng xua tay nói ngay gã tả lãnh ban tam nhỡn điệu tiêu sùng là một trong những tên được cổn long vương sùng ái nhất dám liều chết vậy. ta tuy là một vị ái phi của cổn long vương song không có quyền ngăn trở gã lên lầu sục sạo nếu người bị gã khám phá ra hành tung thì chúng ta ắt là tính mạng không toàn chiếc thân ta bị cầm tù thì dù sống hay chết cũng tầm thượng Còn ngươi là một trang thiếu niên hào kiệt Chẳng nên liều mạng một cách vô ích đi Vậy ngươi trốn ngay đi Thượng quan kỳ đột nhiên rút lưỡi đao kinh hồn ra Ánh vàng vừa lấp loáng Sợi dây trắng luồn qua xương tỉ bà thiếu phụ Tức thời bị chặt đứt ngay Thượng quan kỳ thu kim đao về và nói Bất luận những năm trước đây phu nhân đã làm gì Và sau đây là thù hai bạn với tại hạ Thế cũng xin phu nhân giúp cho một phen bỗng thấy tiếng đập cửa thình thịch vang lên thiếu phụ áo vàng dẫn thượng quan kỳ ẩn vào sau rèm cửa khẽ bảo nhờ ơn tướng công giúp cho tiên thiếp khôi phục lại tự do tiên thiếp cũng xin liều chết để báo đáp thôi tướng công hãy tạm ẩn mình nơi đây để tiên thiếp mở cửa cho vào rồi sẽ liệu nói xong nàng lặng người đi một cái chạy ra mở cửa thượng quan kỳ nhìn thân pháp nàng mau lệ vô cùng thì biết võ công nàng không vừa một tiếng kẹt cửa lại vang lên thiếu phụ áo vàng dẫn gã gầy nhom đi vào thiếu phụ áo vàng từ từ vén quần lên hở hình để lộ đồ non trắng như tuyết đẹp như ngọc cười hỏi ngay tiêu lãnh ban đã trông thấy gian tế lẻn vào phòng ta hay chưa thuộc hạ chưa trông thấy song linh khuyển đánh hơi đến đây thuộc hạ đành phải vào xúc phạm hương hậu thiếu phụ áo vàng cười nói ha ha người có biết tại sao phải kêu ta bằng hương hậu hay không tiêu sùng lim dim đôi mắt diều hầu cười ha hạ và nói ha ha ha, thuộc hạ nghe bọn cung nữ đồn vì hương hậu có tư cách đặc biệt rất khéo quyến rũ nên tuy dung mạo cũng vào bậc trung mà được vương gia rất là sùng ái đúng không thiếu phụ áo vàng cặp mắt mơ màng lộ một nụ cười quyến rũ và nói ngọn lưỡi ngươi khéo nói hoang đường tiêu lãnh ban ơi ta không tin lời ngươi nói đâu. thì ra thiếu phụ cũng không phải là bậc sắc nước hương trời nhưng làn da lại vừa trắng vừa mịn lại có nụ cười rất khêu gợi sóng tình chăn chứa của con người nạ dòng còn khiến cho lắm kẻ phải hồn lạc phách siêu Tam nhẫn điều tiêu sùng phải nhắm mắt lại quay ra phía khác và nói xin hương hậu hãy tránh ra để thuộc hạ vào tra xét thiếu phụ áo vàng từ từ giơ tay phải ra Những ngón tay búp măng của nàng Nắm lấy cổ tay bên phải của tiêu sung Hỏi ngay Người có biết cổn Long Vương bao giờ về không? Tiêu sung thấy bàn tay ngọc sờ vào êm ái làm sao Toàn thân gã run hẳn lên Chẳng khác nào bị điện giật Tấm thân gã cũng run theo Gã đáp Thuộc hạ không biết Thiếu phụ áo vàng cười nói Ta chắc rằng trong vòng 5-3 ngày Vương gia chưa thể về tới được đâu. Tiêu sung ấp ống và nói Cái... cái đó... cái đó... Thiếu phụ áo vàng nói ngay Người tự ý sấn vào phòng ta Nếu sau này cổn Long Vương về Ta tố cáo ngươi vào đây trêu cờ ta Thì bị tội gì Nàng vừa nói vừa dí mạnh Năm đầu ngón tay vào huyệt đạo tiêu sung Tạm nhẫn điều tiêu sung Bị vỗ bất ngờ Không kịp đề phòng Gã còn đang mơ màng Thì đối phương ra tay một cách đồn ngột Gã dùng mình một cái tấm thân chờ tỉnh, háng rộng, rồi quay khuỷu tay lại, mạnh vào sườn thiếu phụ áo vàng. thiếu phụ áo vàng không ngờ đối phương đã bị kiềm chế huyệt mạch, vẫn còn phản kích được. nàng không kịp đề phòng, bị khuỷu tay mạnh vào sườn, mặt tái mét đi, nàng không tự chủ được nữa, phải lùi lại ba bước. nhưng nàng vẫn nắm chặt huyệt mạch cổ tay tiêu sung, nhất định không chịu buông ra. giữa lúc thiếu phụ áo vàng bị chúng đòn tiêu sùng, thượng quan kỳ nhảy vột ra phóng trưởng đánh rất mau lẹ gã tiêu sùng quả là một tay võ nghệ hơn đầy huyệt đạo cổ tay phải đã bị thiếu phụ bóp chặt mà vẫn còn huy động được tay trái cự địch gã giơ tay trái lên đỡ trưởng thượng quan kỳ thượng quan kỳ đánh trưởng này đã dùng đến chín phần công lực tam nhẫn điều tiêu sùng nửa người bị kiềm chế còn chống sao nổi lại trường lực của thượng quan kỳ gã bị rung động đến lục phủ thổ huyết ra hai lần thượng quan kỳ sợ gã hô hoán lên làm kinh động đội thị vệ vội phóng chỉ ra điểm huyệt tiêu sùng thiếu phụ áo vàng buông tay ra tiêu sùng ngã ngửa xuống đất ngay thượng quan kỳ khẽ hỏi phù nhân bị thương có nặng lắm không thiếu phụ áo vàng liền đáp gãy mất một xương sườn nhưng không hề trị